Nương, ngươi ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, nếu không đi trong phòng nghỉ một lát, nhưng đừng lại bị lạnh. Lâm Nguyệt Nương đem cải trắng lột tiến chậu, sau đó quay đầu nói, nhìn Chu thị tổng nghĩ thượng thủ làm việc, nàng cũng mệt mỏi đến hoàng. Vừa lúc Tam Ni tới, nàng không thể thiếu muốn khuyên vài câu. Có đôi khi, tuổi còn nhỏ làm trò trưởng bối, rất nhiều lời nói là khó mà nói. Chu thị cũng minh bạch con dâu đây là có chuyện phải đối Tam Ni nói phòng trưng là lo, lãng Tam ni tao hoàng, cho nên muốn chi khai tự mình. Nàng đương nhiên là theo gật gật đầu, sau đó an ủi Tam ni hai câu mới đứng dậy trở về trong phòng. Tam ni, ngươi đem rổ bỏ vào nhà bếp chuẩn thức ăn, tới sau lại giúp Tẩu tử tẩy một chút cải trắng. Lâm Nguyệt nương rót nửa chậu nước ấm, cười nói, đợi Chu Tẩu tử cho ngươi làm ăn ngon. Triệu Tam ni tiếp nhận chậu, không rên một tiếng cúi đầu tẩy khởi đồ ăn tới liền tính cha mẹ liều mạng thanh danh cùng người đấu tàn. Nhẫn, không làm giả ra người được xính, nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Đặc biệt là mấy ngày trước đây, luôn có chút nhàn không có việc gì lão nương nhóm đến nhà nàng trên cửa đi nói xấu, lời trong lời ngoài hỏi nàng cùng giả ra là như thế nào một từ chuyện này. Đừng nói nàng không gặp được quá loại này sốt ruột chuyện này, liền tính là nàng tính tình lanh lẹ, nhưng nói đến cùng cũng là cái không ra nhà mẹ đẻ đại môn đại khuê nữ. Những người đó nói đến nói đi, nhưng không đều ngầm chê cười nàng. Tam ni, bên tẩu tử liền không nói, chỉ là sinh hoạt, lại không phải quá cho người khác xem. Nếu là gặp gỡ điểm chuyện này, liền mất lòng già nhi, ngày sau gặp lại khốn khổ nhưng thế nào? Lâm Nguyệt Nương xử lý rửa sạch sẽ ớt cay cùng hồi hương rác, cũng không xem triệu tam ni, chỉ lo chính mình nói, trên đời này nào có không qua được gặp khó khăn. Lúc trước ta còn không phải bị người khi dễ bị người chê cười, phàm là nếu là luận quần. Trong lòng, hôm nay ngươi đã có thể thấy không một cái sống sờ sờ ta. Tẩu tử. Triệu Tam nhi nghẹn ngào thanh âm, cũng không ngẩng đầu, nàng trong lòng khó chịu, nhưng lại nói không nên lời. Những cái đó bà ba hoa nếu là ai nói, ngươi khiến cho các nàng nói đi. Nếu là vui mù phạm đến ngươi trước mặt khua môi múa mép, hoặc là ngươi liền hung hăng thứ lạp trở về, hoặc là liền trực tiếp đem người đánh sợ. Phàm là ngươi nhật tử quá hảo, hôm nay các nàng chê cười ngươi nói, đã có thể thành phiến tự mình miệng tự nói. Thanh danh là quan trọng, nhưng nữ nhân đời này lại không thể chỉ dựa vào thanh danh sống qua. Tựa như nàng, gặp được quá hòa ly gặp phải quá bị bán đi, còn có cái chơi bát đấu tàn nhẫn ác danh thanh, hiện giờ còn không phải giống nhau quá đến hảo hảo. Tẩu tử cũng không khuyên ngươi, bất quá ta là ở trấn trên bãi chí một cái sạp, qua mấy ngày cũng muốn bàn cái cửa hàng làm điểm mua bán. Hiện tại còn thiếu hỗ trợ nhân thủ, ngươi. Nhạc không vui cùng tẩu tử đi đáp bắt tay, Lâm Nguyệt Nương biết Triệu Tam Ni trong lòng không dễ chịu, cũng không nói ra, chỉ là cười để điểm nói, gần nhất tìm điểm chuyện này làm, đỡ phải miên man suy nghĩ. Thứ hai, cũng có thể cấp trong nhà thêm cái tiền thu Muốn nói thêm tiền thu truyện này, Triệu Tam Ni còn nói không thượng nhạc không vui, bất quá niệm tẩu tử một fan hảo ý, hơn nữa nàng cũng lại là nị oai bị người sau lưng chỉ điểm sinh hoạt, cho nên cũng không hỏi. Tiền công truyện này liền đồng ý, lắc lắc trên tay bọt nước tử, hai người ghé vào một khối bắt đầu đùa nghịch khởi thức ăn tới. Chờ đến tẩy tốt cải trắng phơi khô, nguyệt nương trên tay dùng rượu trà lau quá rau ngâm cái bình cũng lượng không sai biệt lắm đem cả trắng từng mảnh xoay quanh mã phóng hào, chật chật che che tắc hơn phân nửa cái bình, Lâm Nguyệt Nương mới đem muối ăn vài lên đi. Rải hai lần muối, nhìn không sai biệt lắm, nàng liền ý bảo Tam Ni đem phía trước tự. Mình ngoao tốt Liêu Thủy Đảo đi vào yên quá cải trắng, sau đó bỏ thêm chút rượu mạnh đi vào. Tẩu tử, cho ngươi buồn. Triệu Tam Ni bận việc lên, nhưng thật ra không rảnh lại rối rắm kia việc sốt ruột chuyện này đem trong tay hỏa hảo hoàng bùn đưa qua đi, nhìn Lâm Nguyệt Nương cẩn thận đem cái bình phong lên. Như vậy rau ngâm, ta nhưng thật ra không nhìn thấy quá. Năm rồi thời điểm, ta nương nhưng thật ra dùng nhà mình làm cho tương yên quá, hoặc là trực tiếp dùng muối ăn xoa. Cải trắng dùng nước muối yếm thượng, qua cái 1 2 ngày, liền thành đại dưa muối. Cùng Lâm Nguyệt Nương ở một khối, nàng lời nói cũng không biết giác nhiều lên. Kỳ thật Lâm Nguyệt Nương cũng nói không chừng có thể hay không yên thành, rốt cuộc kiếp trước chiếu trên mạng phối phương làm hai lần, mỗi một lần hoặc là là hư thối hoặc là là mốt meo. Lúc này đây, nếu không phải nghĩ làm ra chút không giống nhau ăn sáng, nàng cũng lười đến lăn lộn như vậy một chuyến. Buổi trưa, Lâm Nguyệt Nương đuổi rồi Tam Ni đi bồi chư thị nói chuyện, mà tự mình thì tại nhà bếp mân mê lên. Trong nhà có cán tốt tế mì sợi, đảo cũng không uổng kính. Đem mì sợi vớt tiến trong chén, sau đó hướng bãi đặt ba cái chén lớn rải bột ớt cùng toái hạt mè, lại thiêu nhiệt du sảo điểm thịt mạt. Hết thải chuẩn bị tốt xong, nàng thò người ra dùng cái muỗng đem nóng bỏng du tươi ở trong chén ớt cay thượng. Bất quá một lát, thứ lạp thứ lạp thanh âm cùng với mùi thịt cùng mật hương. Dâng lên. Này đảo không phải cái gì yêu cầu độc nhất vô nhị phối phương thức ăn, chính là giống nhau du bát mạt. Kỳ thật nàng làm cũng bất chính tông. Chỉ là lúc trước vào đại học thời điểm, thích nhất chính là trùng khánh du bát mặt cùng tứ xuyên mì cay thành đô ô. Sau lại tốt nghiệp, nàng cũng chỉ có thể học tự mình làm. Lại nói tiếp, nàng không yêu ở bên ngoài ăn cơm thói quen cũng không biết là với ai học. Vì không đói bụng bụng, duy nhất biện pháp chính là một có rảnh liền. Lên mạng tra thực đơn, sau đó tự mình nếm thử. Lại không nghĩ, lúc trước miệng trọn tật xấu, lại làm nàng luyện ra không yếu chủ nghệ càng là ở cái này thời không, giải tự mình ăn uống chi dục. Nghe được Lâm Nguyệt Nương tiết đón thanh, Triệu Tam Ni chạy nhanh ra tới giúp đỡ đoan cơm. Này một mặt không quan trọng, chính là đem nàng thèm trùng cấp câu ra tới. Kỳ thật nông gia người, vào đông giống nhau cũng liền hai bữa cơm, chỉ là Nguyệt Nương lại là chịu không nổi. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy một ngày tam cơm mới là đứng đắn, liền ỷ vào tự mình mang thai, mỗi ngày lôi kéo toàn ra ăn đón buổi trưa cơm. Này không, thấy Triệu Thiết Ngưu còn không có trở về, nàng chỉ có thể đem còn lại một chén lớn khấu lên đẳng đến vừa mới nấu quá mặt nồi to ôn. Nguyệt nương tay nghề có thể so nương khá hơn nhiều. Vây quanh ở giường đất trên bàn ba người, một bên ăn hương cay du bát mặt, một bên uống nước lèo. Tuy rằng mỗi người đều ra mãn ót hãn, cảm thấy trên người sảng khoái rất nhiều. Lâm Nguyệt nương cũng biết Chu thị thân mình chịu không nổi cay. Bất quá chút ít ớt cay lại cũng có thể khai vị ấm thân mình, cho nên nàng chỉ thả một chút làm chú thì ăn cái vị. Hiện tại thấy nàng ăn nhạc à, nhà mình tự nhiên cũng là vui vẻ. Vài người chén còn không có buông, triệu thiết ngư liền nắm xe bò đã trở lại. Nghe thanh âm, Nguyệt Nương chạy nhanh buông trong tay đồ vật đón đi ra ngoài. Tức phụ, ta đã trở về. Triệu thiết ngư đem ngư. Chạy nhanh sân rác thượng liều lại đem xe bản tử cùng bao rơ xuống tới, thấy Lâm Nguyệt Nương ra phòng, hắn chạy nhanh chụp đánh vài cái trên người bụi đất cùng khí lạnh đi qua. "Trước rửa rửa tay ăn một chút gì đi." Thấy hắn liền trâu tẩy quá cả trắng nước lạnh giặt sạch tay, Lâm Nguyệt Nương lại nhìn không được nói rơi xuống hắn hai câu, nhìn hắn gật đầu đáp ứng bộ dáng, tự mình cũng không có tính tình. Trước đẻ một chén nhiệt nước lèo qua đi, làm hắn ấm ấm dạ dày. Lúc này mới mang sang tự mình để lại cho hắn du bát mặt, biết Triệu Tam Nhi ở chính ô ăn cơm đâu, hắn cũng không nói vào nhà, trực tiếp kéo băng ghế vây quanh bệ bếp khò khè khò khè muốn to ăn lên, một bên ăn, còn một bên nói thật hương, nghe được nguyệt nương trong lòng một trận cao hứng. Tức phụ, ngươi đi trước ăn cơm, đợi chút ta lại cùng ngươi nói cửa hàng chuyện này. Lại nói tiếp, hôm nay hắn gặp được thật đúng là một cọc tiện nghi chuyện này. Có cái sát đường nhị tầng cửa. Hàng cho thuê, tuy rằng năm đầu cũ chút, nhưng hắn tự mình tu bộ tu bộ đảo cũng không đáng ngại. Quan trọng là kia cửa hàng tiện nghi, nhị tầng còn có thể chủ người. Nếu là thật bận việc lên, bọn họ cũng tỉnh trong thôn trấn trên hai bên lăn lộn. Chỉ là tiền thuê lại cũng không tiện nghi. Triệu Tam Ni đi rồi, Triệu Thiết Ngưu mới giúp đỡ thu thập cỏ rửa chén đũa, sau đó vào nhà cùng Nguyệt Nương thương lượng lên kia cửa hàng chủ gia chính là muốn cho ta làm hộ viện kia. Gia, hôm nay lại nói tiếp, quản sự Nhi liền đề điểm hai câu. Triệu Thiệt Ngưu nhìn về phía Nguyệt Nương, nói là trước mấy tháng bàn hạ cửa hàng người đi huyện thành, lúc này mới trống trải xuống dưới. Ta đi nhìn, đoạn đường là tốt, liền dựa gần chúng ta bài quán cái kia đầu đường, phía tây chính là trấn trên cái kia tiểu kiều. Kia trung quanh tuy rằng không tính thể diện, khá vậy xem như sạch sẽ. Tiểu Kiều Lâm Nguyệt Nương trước mắt sáng ngời, vị trí kia cũng thật không. Tôi phải biết rằng, tiểu kiều tà hữu đều là bán tay nghề hoặc là xoát tạp kỹ người, đám người nhiều hơn nữa thức ăn cửa hàng thiếu, chỉ có mấy cái mì phở quán đảo cũng ăn không ra cái gì tư vị tới. Hơn nữa nó phía đông chính là đuổi đại tập thời điểm mọi người thường đi nói nhị, dựa gần giao lộ, mặc kệ là đi ngang qua vẫn là tiểu thương, tuyệt không thể nhìn không thấy. Chủ gia cũng là thật sự Một tháng hai trăm văn lại là không thể lại thiếu, ba tháng một giao, hai trăm văn tiền. Nhưng thật ra không tính là tiện nghi, bất quả nếu là vị trí hảo, sinh ý vượng, đảo cũng đáng đến. Quyết định chú ý, Nguyệt Nương liền thương lượng ngày khác đi theo triệu thiết ngư một khối đi nhìn một cái. Thuật tiện hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, thuật tiện cũng nhìn một cái nàng cha mẹ có tính toán gì không? Rốt cuộc lâm đại dung cùng lưu thị tuổi tác lớn lại là làm việc một fan hảo thủ, cũng loại không được mấy năm địa, thuật tiện cũng đem chính mình phía trước khâu vá cái bao đầu gói, cho bọn hắn đưa qua đi. Buổi tối thời điểm, chú thị nấu gạo kê cháo, lại chuyên môn nấu mấy cái trứng gà, còn hầm một tiểu bồn thịt đồ ăn. Hơn nữa Triệu Tam Ni đưa tới ngọt trưng thịt, người một nhà lại ăn cái màu mỡ. Đảo không phải chú thị tham ăn, mà là nàng hiện giờ tưởng minh bạch, tựa như nguyệt nương nói sinh hoạt đến tiết kiệm, nhưng trăm triệu không thể tiết kiệm đã có bạc còn ăn chấu uống hi, mỗi ngày liền dưa muối ăn bánh ngô. Nói nữa, có cho nàng bốc thuốc tiền, trong nhà tuy nói không thể mỗi ngày ăn thịt, nhưng cũng cũng đủ răm ba bữa ăn đốn tốt. Nguyệt nương, nương biết ngươi là cái chủ ý chính, có ngươi quản thúc thiết ngưu, nương cũng yên tâm. Chỉ là chúng ta buôn bán bất luận lớn nhỏ, nhưng đều đến lưu cái gốc gác nhi. Bất luận có được hay không? chúng ta cũng đến có thể qua đi xuống. Lâm Nguyệt Nương gật gật đầu, "Nương, ta hiểu được." Nàng nhưng không ngốt, lại nói như thế nào, "Nàng còn có tiền riêng đâu?" Hiện giờ có bà bà giao cho nàng 16 lượng bạc trống, còn không động đậy nàng tự mình tránh hạ Tú Phượng Hoa Văn tiền lặc. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, thừa dịp ngày còn cao, không phải quá lãnh. Triệu Thiệt Ngưu đã có thể mang theo tức phụ ra cửa, Lâm gia thôn thời điểm Bọn họ ẩn ẩn nhìn thấy tứ thẩm tử giống như mang theo cái khuê nữ hướng trong nhà đi. Bất quá bởi vì không phải nhà mình chuyện này, này hai người ai cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ không nghĩ, không đại biểu. Người khác không tính kế, này không, Bạch Thị Dieng mang tin làm ở bên ngoài thủ công lão tứ nhi tử mua chút tà môn thuốc bột trở về. Cửa hàng nhưng thật ra nào đều hảo, tuy rằng không phải sạch sẽ, nhưng bên ngoài nhìn cũng là thể diện hơn nữa sát đường nhị tầm cửa hàng, chính là không hảo tìm đâu. Hai phương nói định rồi, Nguyệt nương liền giúp đỡ nhìn khế ước, lại tìm năm đầu cũ chuyện này, cùng quản sự Nhi muốn rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như cửa hàng cũ cuối cùng bàn ghế, nhưng thật ra bạch cho các nàng dùng. Sau đó mới làm triệu Thiết Ngưu cái này đàn ông cùng người ký kết khế ước, bên trong chính là viết rõ ràng, trong phòng gia cụ cùng nhà bếp gia hỏa cái đều uổng phí cho bọn hắn. Tính toán tỉ mỉ Đế thủy trưởng Lưu kia mới là nông gia sinh hoạt đạo lý." Nguyệt nương suy nghĩ lâu dài, ra tay tự nhiên đến có chút chính xác. Hơn nữa ở Nguyệt nương đề nghị hạ, còn bỏ thêm một cái, nếu là ký ước tới rồi, bọn họ còn có ưu tiên cho thuê quyền lợi. Như thế chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa thấy qua nhà ai bản cửa hàng phụ nhân như vậy khó chơi cẩn thận, bất quá cũng không gì kém, có thể chỉ thuê cấp một nhà, cũng là tỉnh bọn họ này đó quản sự nhi kính nhi. Quản sự Nhi cầm khế ước cùng tiền thuê rời đi, liền thừa Lâm Nguyệt nương trong ngoài đánh giá này cửa hàng. Bởi vì mới không ra tới không lâu, cho nên trong phòng cũng không có gì vẩn đục khó nghe mùi mốt, dọn dẹp dọn dẹp một hai ngày là có thể dọn lại đây mở cửa. Hiện giờ đại đường bàn ghế là tỉnh, nhà bếp nồi cũng còn có thể dùng, chỉ là chén đũa cùng tất cả dụng cụ còn muốn lại đặt mua. Nếu là tự mình khai cửa hàng, chỉ sợ trong nhà gia sản khi không đủ dùng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Nguyệt Nương liền đem nên mua nên mang ở trong lòng tính kế một lần, này liền xả Triệu Thiết Ngưu đi ra cửa bị trí. Triệu Thiết Ngưu thấy tức phụ cao hứng, tự mình trong lòng cũng sinh ra rất nhiều vui sướng, đến nỗi nói bị tức phụ đắn đó. Quản thúc, hắn lại cũng không cảm thấy nghẹn khuất, đến nỗi đương ra, đó là làm hắn đương ra tự mình quyết định, hắn cũng phải hỏi hỏi tức phụ tâm ý. Huống chi Hiện giờ có người như thế vì tự mình lo lắng, hắn nào có không vui. Nếu không nói, những cái đó tự cho là đúng nam tử hán hán tử, ba ngày hai đầu ghét bỏ trong nhà Tức phụ nhiều chuyện nhi hảo đắn đo người, lại không nghĩ tự mình có phải hay không thật thương tiếc người. Cái loại này gặp chuyện nhi một nhảy ba thước. Cao nam nhân, còn không bằng Triệu Thiết Ngưu như vậy có việc nhi biết cùng Tức phụ thương lượng hán tử đâu. Hai người đi bộ mua không ít chén lớn lại định rồi rất nhiều giấm gạo nước tương cùng đậu nành gì đó, chỉ chờ bán ra ngày kia cấp đưa qua đi. Nguyên bản Triệu Thiết Ngưu là nghĩ đến kiều phía dưới đi tìm cái đoán mệnh cấp nhìn xem hoàng lịch, chỉ là không chịu nổi nguyệt nương cảm thấy nghi sớm không nên muộn. Chưa nói vài câu, hắn liền y tức phụ ý tứ, ngày mai dọn. Dẹp một ngày, ngày kia liền khai trương, đem lấy lòng chén đua cùng dụng cụ phóng tới cửa hàng trong phòng nhỏ, Triệu Thiết Ngưu mới đi hậu viện ra xe bò. Hai người chậm rãi từ từ trở về Lâm Ngạn thôn đi đến. Trong viện, Lưu thị chính cầm cái ki ba lúa mạch, chờ ngày nào đó rảnh rỗi đi ma chút bạch diện ăn. Hiện tại Nhật Tử khoan khoái, Lâm lão hán tuy rằng vẫn là muốn uống dược, nhưng thân thể lại là hảo hơn phân nửa. Nông nhàn lúc này, Lâm đại dụng cũng sẽ giúp đỡ trong. Thôn đánh chút ra cụ ghế dựa linh tinh tránh cái tiền. Nguyệt Mai cùng Nguyệt Kiều đều là hiểu chuyện nhi hải tử, đặc biệt là Nguyệt Mai So nàng đại tỷ chuyên môn đưa tới hoa văn thêu không ít thêu phẩm, cũng khi cấp trong nhà thêm không ít tiền thu. Trong nhà tuy rằng không đứa con trai, nhưng biến Lâm Ngạn thôn, ai có thể nói nàng Lưu thị một nhà quá không hài lòng. Những cái đó trước kia nhà xem bọn họ đại phòng chê cười, nơi nơi nói bọn họ bị đuổi ra nhà cũ quá không. Người tốt, hiện giờ cũng không phải là thấy nàng liền tao đỏ mặt, mặc kệ nói như thế nào. Hiện giờ tự mình ra tuy nói không thể mỗi ngày thịt cá, lại cũng so không ít người ra ngày lễ ngày Tết mới có thể nếm đến thịt vị hảo rất nhiều. Nguyệt nương đã trở lại a? Thật xa, liền có quê nhà hương thân cười ha hả chào hỏi. Lâm Nguyệt nương tự nhiên cũng là cười ứng lời nói, "Thím đây là đi làm gì đâu?" "Đi xuyến cái môn." Người tới trên mặt mang cười, huy xuống tay nói, "Ngươi chính là cái có tiền đồ khuê nữ." gả cho người cũng không quên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, này 3 ngày 2 đầu trở về mang tốt hơn đồ vật, chính là mắt thèm hỏng rồi chúng ta này đó lão xương cốt. Lâm Nguyệt Nương phiết liếc mắt một cái bên cạnh giả ngu giả ngơ lôi kéo xe bò Triệu Thiện Ngưu, trong lòng cười nhạo một tiếng, nàng xem như phục này đó ái bản lộng thị phi người. Thật sự cho rằng như vậy tiểu Lý Tàng Đao nói mấy câu, liền sẽ châm ngòi nhà người khác nhật tử. Ngươi, đây là nói gì lời nói? Nhà ai suốt giá khuê nữ, còn có thể một chút không nhớ mong nhà mẹ đẻ người. Nhà ta lão nhị khuê nữ, hoa đều cỡ nào lớn, trở về còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau vây quanh ta chuyển động đâu. Cùng vừa mới nói toan lời nói phụ nhân liền bạn, lúc này liền nhìn không được túm nàng một phen. Liền tính lúc trước, các nàng xem thường Lâm Đại Dũng một nhà, cũng cảm thấy Lâm Nguyệt Nương này khuê nữ thanh danh không hảo lại là cái tàng nhẫn cha, ai cũng không thích nàng. Nhưng nhật tử lâu rồi, nhân gia Lâm gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ, mắt thấy lại là chí mà lại là nương tay nghề kiếm tiền, cũng không phải là làm người hâm mộ thực. Nhân gia như vậy, liền tính các nàng không trông cậy vào thơm lây đồ tiện nghi, cũng không cần thiết làm cho không có mặt, trên mặt nhìn cũng khó coi. Huống chi, hiện giờ trong thôn có mấy cái không biết, nguyệt nương cùng nhà chồng bên kia chi cái sạp bán thức ăn, sinh ý rực rỡ cực kỳ. Không. Chừng Này lại là một cái buồn đầu đâu? Lưu thị vừa thấy khuê nữ cùng con rể đã trở lại, chạy nhanh buông trong tay cái ki, sao hôm nay đã trở lại? Ta không phải mang tin nói sau tập thượng qua đi nhìn một cái sao? Trước mắt nương cho ngươi tìm bách gia dược đầu còn không tìm hảo đâu." Lại nói tiếp, đây cũng là cách ngôn nói, nói là mang thai phụ nhân muốn tìm bách gia bố khâu và bách gia hoa như vậy ngày sau hài tử cũng có thể thắc đại gia phúc khí, khỏi mạnh trường thành. Lưu Thị mấy ngày nay chính là các gia tìm đâu, trước mắt còn thông báo nhà mình nhà mẹ đẻ bên kia tẩu tử hỗ trợ. Làm Triệu Thiết Ngưu đem xe bò tá, lại đem Ngưu kéo vào chuồng bò tử. Lưu Thị mới đuổi rồi ở nhà bếp xem Hỏa Nguyệt Kiều đi kêu Lâm Đại Dũng trở về. Hôm nay có nhân gia tìm Lâm Đại Dũng đi hỗ trợ đánh mấy cái của hồi môn ghế dựa, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng quê nhà Hương Thân cũng không hảo so đo quá nhiều. Nói nói mấy câu, Lâm Nguyệt Nương lại mang theo Triệu Thiến ngưu vào nhà đi cùng Lâm lão hán nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy lão gia tử tinh thần không tồi, tuy rằng tay còn đánh run run, nhưng đã không ảnh hưởng uống nước lấy một ít đồ vật, nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng không ít. Chờ đến Lâm Đại Dũng trở về, Nguyệt nương mới ra phòng đi giúp đỡ Lưu thị nấu cơm, bởi vì hôm nay trở về đột nhiên, trong nhà nhưng thật ra không trước tiên chuẩn bị, bữa trưa cơm tự nhiên cũng là đơn giản nấu cơm thẻ, hơn nữa một mâm hầm khoai thay cùng củ cải, có lẽ là cảm thấy mâm thiếu, Lưu thị lại thu xếp sào cái trứng gà, nhớ tới phía trước cấp Lâm lão háo ngao canh gà, Lưu thị chạy nhanh thị một tiểu bồn nhi. Lâm Đại Dũng hiện giờ đối này con rể là ngàn vạn vừa lòng, người thật thành lại có khả năng, đối nhà mình khuê nữ vẫn là đỉnh tốt, cũng không giống nhà người khác con rể, mỗi lần đi theo tức phụ về nhà mẹ đẻ đều mỏi ý hạch súy, sợ nhà mẹ đẻ người chiếm tiện nghi. Từ khi biết Nguyệt nương có hỉ, ta cùng ngươi nương nhưng nhớ mong thực đâu." Lâm Đại Dung uống lên khẩu rượu, cười vang vỗ vỗ Triệu Thiết Ngưu bả vai. Rõ ràng cũng không uống mấy khẩu, nhưng chính là nhạc cùng uống say dường như, sắc mặt đều phิếm hồng quang. Kỳ thật cũng không trách hắn chuyện bé xé ra to, đương nhạc phụ nhạc mẫu ngày thường không có việc gì chính là không hảo đến thông ra đi. Giống nhau đều là ngày lễ ngày Tết, con rể mang theo khuê nữ trở về. Lưu thị còn hảo, đương nương nghe nói khuê nữ có tin vui, tổng có thể tìm cái cớ đi nhìn một cái, mà khi cha đã có thể không hảo tùy ý như vậy đi lại. Phía trước lần đó, còn có thể nói là vì nhìn một cái khuê nữ vừa đến nhà chồng có hay không quá hảo, lúc sau lại là không hảo lại đi. Nếu là có việc, giống nhau cũng chỉ là mang cái tin nhi. Hiện tại chính mắt thấy khuê nữ, còn biết nàng quá không kém. Lâm Đại Dũng trong lòng tự nhiên là cao hứng, lúc trước nghẹn ở trong lòng về điểm này ai nấy cũng một chút bị vuốt phẳng. Nghe xong Lâm Đại Dũng nói, Lưu thị cũng đi theo đỏ hốc mắt. Trước kia nàng còn tẩm khuyên khoe nữ muốn nhường nhịn sinh hoạt, hiện giờ nghĩ đến, lúc trước cùng Lý gia đám kia lòng lang dạ sói giao tiếp, cũng không phải là tự mình này đương nương xóa, phàm là lúc ấy chính mình có thể ngoan hạ tâm tới, thẳng thân sống lưng đem khuyên nữ tiếp trở về. Nhà mình Nguyệt Nương liền không thể chịu như vậy nhiều khí, song đến bây giờ phân thượng, nàng chính là sớm nghĩ kỹ, cái gì mất. Mặt không, chỉ cần khuê nữ quá đến hảo, chỉ cần nhà chồng không dám khắt khe các nàng, tự mình liền tính đánh bạc mặt già đi, cũng không có gì ghê gớm. Lâm Đại Dũng lôi kéo con rể một chung một chung uống rượu, mà Lưu Thị cùng ba cái khuê nữ tác tiến đến cùng nhau nói vốn riêng lời nói, đặc biệt là Nguyệt Mai. Hiện tại tuổi lớn, nhiều ít đến làm nàng biết được chút thành ra đạo đạo. Nguyệt nương tưởng nhưng thật ra đơn giản, dốc hết sức cấp hai muội tử giáo huấn người thiện. Bị người khinh quan niệm, ngài thường muốn sẽ biểu tình đáp nghĩa, nhưng ngầm, nếu ai dám cấp nhà mình không thoải mái, không thiếu được đến hồi báo một vài. Ngày sau quá khai nhật tử, bên ngoài thượng mệt không thể ăn, ngập bồ hòn càng không thể ăn. Như thế nào bị người tính kế liền như thế nào đem đánh trở về, còn không thể làm người ngoài nhìn ra môn đạo tới. Nguyên bản Lưu thị nghe xong Nguyệt nương nói còn có chút chần chừ, không biết nàng nói như vậy đúng hay không. Vất quá nghĩ đến Nguyệt nương từ trước đến nay là cái ổn trọng đáng tin cậy, xem chuyện này cũng so tự mình này đương nương trong trẻo, cho nên nàng cũng chưa nói khác. Ăn cơm xong, Nguyệt nương liền cùng cha mẹ ngồi xuống nói lên buôn bán chuyện này. Nghe nói khoe nữ định rồi chú ý muốn mở cửa mặt Lâm Đại Dũng cũng là lắp bắp kinh hãi, một cái kính nói hổ nháo, nhà ai tức phụ khuê nữ có thể có lớn như vậy chủ ý a? Nguyệt nương, không phải cha nói ngươi, ngươi đừng thật cho. Rằng tự mình tránh mấy cái đồng tiền lớn nhi, là có thể một mình đảm đương một phía, ở trấn trên khai cửa hàng là nói nói là được, riêng là những cái đó lưu trên manh lưu manh cùng nha dịch, đều không phải ngươi có thể ứng đối. Lâm Đại Dũng trừng mắt, bạch bạch vỗ giường đất bàn. Mệt hắn còn cảm thấy khuê nữ con rể là ổn trọng, sao nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hoa màu hộ sinh hoạt, còn có thể như vậy lăn lộn. Ngươi cũng quá hồ nháo. Cha, ta nhưng không hồ nháo. Lâm. Nguyệt nương ngồi ở giường đất bên cạnh, Túm Hạ chuẩn bị mở miệng triệu Thiết Ngưu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Sau đó thong thả ung dung nói, nhà ta không có đặt mua đồng ruộng, cũng chỉ có Thiết Ngưu có thể làm công chỉ là đầu năm nay, phàm là nông gia hán tử, ai không thủ công, nhân gia chủ gia còn không phải đền nặng kính nhi cấp tiền công, còn không bằng tự mình lăn lộn đâu, tựa như trước hai lần tập thượng, ta không phải tránh không ý sao? Lâm đại dụng không lên. Tiếng, hắn cũng biết Nguyệt nương nói chính là sự thật, mắt thấy khuê nữ gia liền phải thêm vào dân cư, nếu là còn không có cái sản nghiệp, lại là sẽ khổ sở một ít. Hơn nữa bà thông gia cũng không phải cái có thể làm việc trong nhà ngoài ngõ, nhưng không được nguyệt nương hai vợ chồng thu xếp lên. Nếu là thiếu tiền mua đất, ta cùng ngươi nương là có thể giúp đỡ các ngươi. Nhớ tới Lưu thị kia còn có khoe nữ mấy chục lượng bạc, Lâm Đại Dũng chạy nhanh nói, thành thật kiên, định làm ruộng bán lương, có thể xoát so xuất đầu lộ diện nghèo lăn lộn ổn thỏa nhiều. Cha, ngài loại cả đời mà, bốn năm mẫu ruộng tốt thiếu cũng muốn ba mươi mấy lượng bạc. Nhưng bằng ngài kinh nghiệm nói, trừ bỏ hiến thuế má, chúng ta trong đất sản xuất về điểm này, đủ nuôi sống toàn gia không? Gặp gỡ cái đại khoản chi tiêu, trong nhà về điểm này lương thực đủ ứng đối không? Cái này Lâm Đại Dũng là hoàn toàn không ngôn ngữ, hắn trong lòng cũng là nắm chắc ni, một mẫu ruộng. Tốt, một năm trên đầu, nhiều nhất có thể thu hai thạch hoa màu, trừ bỏ thuế má cũng vừa đủ toàn gia ăn uống, cho nên ngày thường rảnh rỗi, Trong nhà vô luận nam nữ, đều sẽ tìm chút việc tới chợ cấp ra dụng. Muốn nói làm khuê nữ đi cho người ta giặt đồ làm tạp hóa kiếm tiền, Lâm Đại Dũng chính là trăm ngàn luyến tiếc. Có ngươi nam nhân đâu, chẳng lẽ hắn có thể làm ngươi cùng hoa bị đói. Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy khuê nữ nói có chút đạo lý, nhưng Lâm Đại Dũng vẫn là có chút chuyển bất quá cong tới. Lưu thị nhìn thoáng qua Lâm Đại Dũng, nào còn nhìn không ra hắn đây là soán tính tình cố chấp đâu muốn nói tâm nhãn, chỉ sợ hắn so tự mình còn sốt ruột nguyệt nhà mẹ đẻ nhật tử, mà vô nửa phần, lương không một gánh. Nếu là con rể không vào núi, lại không cá biệt nghề nghiệp, chỉ sợ cái này mùa đông phải khó qua. Được rồi, nguyệt nương tự mình đều thành ra, ngươi này đương cha như thế nào còn như vậy hạt nhọc lòng. Muốn ta xem, nguyệt nương cùng Thiết Ngưu là cái có lòng dạ nhi, chỉ cần hai người kiên định chịu làm trồng chợt cùng buôn bán có thể có bao nhiêu đại khác biệt. Lưu thị tà liếc mắt một cái Lâm đại dũng, lại quay đầu nhìn khuê nữ hỏi, nếu là đỉnh đầu mau chóng ba, liền cùng nương nói, nương này còn có chút tiền. Dù sao cũng là khuê nữ nhà chồng chuyện này, nàng cho dù có tâm đi đáp bắt tay hỗ trợ, cũng không hảo khai cái này khẩu. Huống chi, đương nương nhúng tay khuê nữ nhà chồng chuyện này, đến chỗ nào đều là không lý chuyện này. Người một nhà lại vô cùng náo nhiệt nói hội thoại, Lâm Đại Dũng trong lòng tuy rằng còn có chút Ninh Ba, nhưng rốt cuộc cũng là cảm thấy khuê nữ hài lòng liền hảo. Mắt thấy ngài hướng về phía phía tây, Lâm Nguyệt Nương niệm chú thị một người ở nhà, tự mình thế nào cũng không hảo ném nàng một cái ăn chiều cơm, cho nên liền không lại ma kỉ, cầm lưu thị tìm bố thước đầu liền rời đi. Nhưng thật ra Lâm thượng xe bò thời điểm, Lâm Đại Dũng vẻ mặt. Nhà ta khuê nữ tốt nhất, thần sắc Vô Vũ Triệu Thiết Ngưu cái cánh tay, lời nói thâm thiên nói, Thiết Ngưu, nguyệt nương tính tình thẳng, lại quán là cái có lý không tha người, nếu là nào làm không đúng, ngươi nhiều đảm đương điểm. Này một phách, trực tiếp làm Triệu Thiết Ngưu cánh tay tê dần, đừng nói nhạc phụ này tay kính nhi thật đúng là đại. Bất quá nghĩ đến tức phụ hướng về phía tứ thẩm từ gia phát hỏa bộ dáng, hắn nhưng thật ra cảm thấy khá xinh đẹp, lập tức liên tục gật đầu, về đến nhà thời điểm đã là sát bôi đen, nghe được động tĩnh chú thị, vừa vặn làm tốt cơm, nghe được nhi tử con dâu bảng hạ cửa hàng, còn đặt mua hảo gia sản, nàng kia trái tim cũng chỉ có thể buông xuống. Ba người vây quanh cái bàn lay mấy khẩu cơm, này liền thương lượng khai muốn khuôn vát gì đồ vật đi qua. Dựa vào nguyệt nương ý tứ, trong nhà có liền từ trong nhà lấy qua đi, tuy nói trong tay còn có chút tiền bạc, nhưng nông gia sinh hoạt cái nào không phải có thể Tỉnh liền tỉnh a, sáng sớm hôm sau, nguyệt nương liền lên thu thập chậu thùng nước, chuẩn bị mấy khối lương khô cùng dưa muối ngật đáp, còn làm Triệu Thiết Ngưu hướng xe bò thượng trói lại không yết cùi, chỉ là chờ đến nàng mặc hảo, tính toán đi theo một khối đi thời điểm, Triệu Thiết Ngưu lại đem cánh tay hoảnh ở nàng trước mặt. "Tức phụ, hôm nay ngươi ở nhà nghỉ một buổi sáng, ta đi trước đem cửa hàng quét tước một lần." Triệu Thiết Ngưu lau một phen mặt, chờ dọn dẹp hảo, Chiều ta trở về tiếp ngươi cùng nương qua đi nhìn một cái, vừa lúc chúng ta cũng dọn hai giường đệm cái qua đi, vạn nhất ngày nào đó gặp phải sinh ý hảo đóng cửa chậm, cũng có thể ở kia tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Lâm Nguyệt nương biết, hắn là sợ tự mình mệt, bất quá hôm qua ngủ chậm, hôm nay nàng sắc không quá tốt tinh thần, hơn nữa đi quét tước thu thập, tất nhiên sẽ bụi đất phi dương, chỉ sợ đối tự mình trong bụng oa oa cũng là không tốt. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt nương cũng liền không lại nói khác, chỉ tinh tế dặn dò hắn vài câu, thẳng đến đem người đưa ra đại môn, nàng mới lưu luyến không rời trở về phòng. Trú thị nguyên bản cũng thắp đèn, bất quá xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài dáng cực gần vợ chồng son, nàng lại yên lặng đem ngọn nến cất tắt. Nàng này thân mình, liền tính cậy mạnh đi giúp đỡ làm việc, chỉ sợ cũng là chói bộ. Còn không bằng ở nhà trông cửa, thuận tiện cấp bọn nhỏ làm cơm nhanh nhẹn. Buổi sáng ngọ thời điểm, Triệu Thiệt Như vội vàng xe trở về một chuyến, kéo chút đệm chăn cùng phóng tạp vật cái kia tiểu ngăn tủ liền lại vội vội vàng vàng đi rồi. Mãi cho đến Thái Dương đều mau rơi xuống đi, nhân tài trở về. Lúc này nhi, hắn nhưng thật ra có chút mặt xám mày cho, trên người cũng tràn đầy bụi đất. Bất quá nhìn bộ dáng, lại là nhạc mau tìm không thấy bác. Nương, tức phụ, hôm nay ta không ở nhà ăn, đi cửa hàng khai cái hỏa nhi. Ngày khác chúng ta định ra đồ vật đều đưa đến đã có thể có thể. Khai Trương tiếp nhận Nguyệt Nương truyền đạt chén, Triệu Thiết Ngưu ừ ừ ừ ừ không ngừng lại liền đem một chén nước lớn tưới trong bụng. Nghe Nhi Tử đơn giản như vậy nói Khai Trương chuyện này, chú thị không khỏi có chút không cao hứng, chỉ cảm thấy này người trẻ tuổi làm sao bây giờ chuyện này cùng trò đùa dường như. Phạm là chuyển nhà Lạc Đại Lương, Khai Trương buôn bán, không được tuyển cái ngày lành như thế nào hãm mồm liền định ra tới, nói nữa, thân thích gian những cái đó có đi lại, cũng muốn thông báo một tiếng a, không nói phóng chút pháo, bãi cái tiệc rượu, cũng đến cùng thân cận mấy nhà thân nhân nhạc a nhạc a a, nếu không về sau thiết ngưu đi ra ngoài, còn không được thành độc nhất vô nhị, về sau nhà ai có cái việc hiếu hỷ nhi, có người tình lui tới, không đờ bỏ xuống hắn mặc kệ a. Lâm Nguyệt Nương nhìn ra Chu thị do dự trong lòng hơi làm phòng đoán, liền minh bạch chỉ sợ nàng đây là nghĩ lão lý nhi đâu, sợ đắc tội thân. Thị, về sau không dễ tiếp xúc. Nương, theo lý thuyết chúng ta chống đỡ cái cửa hàng, đến tiết đón nhị bá cùng tứ thúc hai nhà ngồi ngồi xuống, chỉ là mắt thấy lại mau tập thượng, kém một ngày nhưng chính là một ngày tiền thu đâu. Nguyệt nương đỡ nhíu mày chu thị ngồi xuống, nhấp miệng giải thích nói, con dâu là nghĩ trước cùng hai bên nói một tiếng, sau đó cấp quê nhà phát điểm kẹo. Chờ sau tập thượng bệnh việc xong rồi, chúng ta mấy nhà người lại ngồi vào cùng nhau náo. Nhiệt náo nhiệt, đến lúc đó, trong tiệm thiếu không thiếu người, có thể hay không có khác phương pháp cũng liền rõ ràng, nếu là nhị bá cùng tứ thúc gia có gì yêu cầu giúp đỡ, ta cũng hảo lạp rút một chút. Nói đến cái này phân thượng, chú thị cũng không hảo lại mở miệng cái lại. Một bên Triệu Thiết Ngưu cũng đáp khang, "Nương, nhi tử cũng là cẩn thận nghĩ tới, còn nữa, dựa vào tứ thúc một nhà phẩm hạnh, nhi tử thật sự lo lắng trước tiên thông báo bọn họ sẽ sinh ra cái." "Gì chi tiết tới? Chi bằng như vậy, dù sao nhà ta cũng không phải làm cái gì khó lường đại mua bán, phát phát đường, làm đại gia dính cái không khí vui mừng nhi cũng đủ." Lời này nhưng thật ra làm Lâm Nguyệt Nương đối hắn có chút lau mắt mà nhìn. Nhìn không ra tới, này thằng ngốc hiện giờ còn trương tâm nh nháa. Ni tử đều nói như vậy, chú thị tự nhiên cũng không thật nhiều ngôn. Bất quá nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không lớn thỏa đáng, nhưng nghĩ ni tử nói cũng không phải không đạo lý, nếu là Bạch thị lại làm ầm ĩ lên, chỉ sợ Hảo Hảo cửa hàng cũng đến bị nàng tai họa. Thương lượng hảo, nguyệt nương liền tiến nhà bếp cầm chút gạo và mì lương khô, cùng chú thị một khối thượng xe bò cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, nghĩ đến đợi lát nữa liền nhìn đến tự mình sảng nghiệp, nguyệt nương liền nhìn không được đắc ý lên, liền tính như thế nào làm bộ trấn định, trong lòng đều mỹ sắp bạo rớt. Chu thị không biết con dâu kích động, nhìn nhi. Từ dày rộng phía sau lưng, lại nhìn một cái con dâu ánh mắt tinh lượng nhìn nhi từ nhấp miệng cười. Nàng trong lòng cũng là một mảnh mềm mại, vỗ vỗ nguyệt nương tay, nàng thấp giọng nói lên lời nói tới. Thiện Ngưu là cái không ngộ quá chuyện này, liền tính lại có tâm nhãn cũng không vui nói ra. "Về sau ngươi ở một bên để điểm, đừng làm cho hắn ăn buồn mệt." Trú thị cười nói, "Nương không phải cũ kỹ người, ngươi nếu có thể quản thúc chủ hắn, cũng là nhà ta phúc khí, chỉ là nhi tử lớn, liền không thích nghe ta lại nhai, nam nhân sao, đều nghe tức phụ, có việc nhi ngươi nhiều lời hắn điểm." Trú thị nhìn ra được tới Nhi tử một lòng hiếm là Nguyệt Nương, chỉ là Nguyệt Nương chủ ý đại, lại là cái có bản lĩnh, tuy rằng tâm tư thuần khiết, không gì ý xấu, nhưng đối nhi tử lại nhìn không ra cái gì tình nghĩa. Nhi tử là cái có chuyện không yêu thổ lộ, Nguyệt Nương còn lại là cái tính tình đanh đá. Chú thị liền lo lắng có một ngày, này hai người đối thượng, nếu là nháo lên sẽ một phát không thể vãn hồi, cho nên nàng chưa bao giờ nói câu thúc vợ chồng son cũng không nhúng tay hai người chuyện này, liền sợ can thiệp nhiều, làm nhi tử con râu sinh ngăn cách. Theo trù thị ánh mắt, nguyệt nương liền thấy cái kia hán tử thẳng thắn lưng, liền tính ngồi ở chỗ kia, đều có thể làm nàng cảm thấy an ổn. Nghĩ đến hắn toàn tâm toàn ý đợi tự mình, chưa bao giờ câu thúc tự mình tính tình, thậm chí ở chính mình bị chỉ trích chơi bát đấu tàn. Nhẫn, là người đàn bà đánh đá thời điểm, hắn cũng chưa lui về phía sau một bước. Mặc kệ nàng đối hắn dùng nhiều ít tâm tư, sinh nhiều ít tình nghĩa, loại này bị người phủ ở lòng bàn tay, hơn nữa không bỏ được bẻ gãy chính mình cánh cảm giác, đều làm nàng tâm sinh chua xót. Nàng biết, chú thị bao dung tự mình, lớn nhất nguyện ý là bởi vì cái kia hắn tự yêu thương tự mình, coi trọng tự mình cái này tức phụ, cho nên nàng cũng một lòng vì cái này ra, vì bọn họ nhật tử có thể càng tốt, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Nàng đối hắn rốt cuộc dùng vài phần thiệt tình, lâm vào trầm tư Lâm Nguyệt Nương, không nhìn thấy Chu thị ở bên cạnh thở dài, chỉ cảm thấy tự mình như vậy đần độn không lý tưởng, cũng không phải cái kế lâu dài. Lúc này nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, nếu làm một chút tình nghĩa đều không có, nàng như thế nào sẽ cam tâm thủ cái kia không tính là dư giả ra? Lại như thế nào hội phí tâm lao động cấp trong nhà này đặt mua sản nghiệp? Có Lẽ luôn luôn cho rằng tự mình chỉ là vì nghĩa vụ, không thể không bị trói ở Triệu Giang Nguyệt Nương, chỉ có gặp gỡ tránh không khỏi nhấp nhô, mới có thể thấy rõ tự mình ẩn sâu tâm ý đi. Ít nhất hiện tại, nàng cho rằng, nàng quyến luyến chỉ là bởi vì nam nhân kia là hoa cha hắn, có Chu thị hỗ trợ, hơn nữa cửa hàng đều bị Triệu Thiết Ngưu thu thập không sai biệt lắm, cho nên ba người cũng không phí cái gì kính nhi, liền khai hỏa nhi. 2 3 ngày công phu tự ăn phố tất nhiên. Là Thu Sếp đi lên, sáng sớm nguyệt nương liền thúc dục Triệu Thiết Ngưu đi mua hai quải tiên. Tuy nói sinh hoạt muốn tĩnh, nhưng Thu Sếp sinh ý luôn là muốn bùm bùm nghe một chút động tĩnh, cũng coi như là cùng chung quanh láng giềng tám xá tiếp đón một tiếng. Tiên thanh ngừng về sau, nguyệt nương còn bắt rất nhiều kẻ, cấp ở cửa xem náo nhiệt hàng xóm phân phân. Nhưng thật ra chọc đến xem náo nhiệt người ta nói không ít vui mừng lời nói. Tuổi đại một ít phụ nhân càng là lôi kéo Chu thị tay lao nổi lên việc nhà, đơn giản nói chính là ngày sau nếu có cái gì yêu cầu, chỉ lo lẫn nhau đi lại, đương nhiên Sinh ý cũng là muốn lẫn nhau chiếu cố. Tới gần buổi trưa thời điểm, Nguyệt nương mua hai điều thịt heo cùng một cân đường trắng liền cùng Triệu Thiết Ngưu ra cửa, lại nói tiếp cửa hàng bảng hiệu vẫn là trong thôn Lý Chính đệ tử, hiện giờ, Sinh ý lăn lộn đi lên, về tình về lý. Nguyệt Nương cùng Thiết Ngưu đều hẳn là hồi thôn nhi đi đáp tạ một. Tiếng Triệu Thiết Ngưu tự nhiên là không có ý kiến, mặc kệ bọn họ ở trong thị trấn sinh ý làm tốt lắm lại, ngày sau cũng luôn là phải về trong thôn. Nói đến cùng, bên ngoài lại hảo cũng không phải chính mình ra, đặc biệt là Chu thị, càng là cái nhớ tình bạn cũng, nếu là làm nàng đem căn chác ở bên ngoài, chỉ sợ nàng trong lòng cũng là luyến tiếc còn không dễ chịu. Trong thôn là dựa vào sơn nghèo địa phương, ngày thường cái ra cũng chính là dựa trồng trọt mà sống, nhiều lắm ở. Nông nhàn thời điểm đi trong thị trấn đánh làm việc vặt, hoặc là làm điểm thể lực sống tới nhiều tiền thu. Bất quá làm trong thôn lý chính, tuy rằng không có đại nước lụa, chính là nhật tử cũng so thường nhân quá đến thể diện đến nhiều, nhưng không rộng lắm sân cùng đoan chính nhà ngói khang trang, khiến cho không ít người mắt thèm, đỏ mắt tâm thèm. Triệu Thiết Ngưu nhưng thật ra không có nhiều ý cảm giác, chỉ là cảm thấy Nguyệt Nương đi theo hắn chịu khổ, trong lòng càng thêm tưởng chạy nhanh kiếm tiền, khởi tòa rộng thoáng nhà mới. Lâm Nguyệt Nương cùng Triệu Thiết Ngưu đến thời điểm, trong viện chỉ có Lý Chính Tức phụ nhi ở đóng đế dày. Nhìn thấy hai người từ bên ngoài lại đây, nàng cũng là sững sốt, bất quá đương nhìn đến, Thiết Ngưu trong tay dẫn theo thịt heo lúc này, chạy nhanh cười nói, "Thiết Ngưu Nguyệt Nương, Các người hai vợ chồng hôm nay như thế nào, có rảnh đã trở lại. Cửa hàng mấy ngày nay không phải chính vội vàng sao? Thấy Lý Chính tức phụ nhi đứng dậy muốn thu xếp làm cho bọn họ vào nhà đi, Lâm Nguyệt nương chạy nhanh cười nói, thím không vội sống, Lý Chính thúc không ở sao? Nói, nàng liền tiếp nhận triệu thiết ngưu trong tay thịt đưa qua, sau đó cung kính mà nói, này không mấy ngày hôm trước, khai cửa hàng chuyện này làm thúc lo lắng. Hôm nay thừa dịp mới vừa thả pháo, còn không có khai trương, tới đáp tạm một tiếng. Lý Chính tức phụ là biết Thiết Ngưu hai vợ chồng ở trong thị trấn khai. Cái thức ăn cửa hàng, ngày hôm trước vóc hai người còn tới cầu cái tên đâu, nguyên bản nàng còn lo lắng này vợ chồng son tới là có cái gì khó xử chuyện này, rốt cuộc hai ba cân thịt heo ở trong thôn cũng coi như là một phần hậu lễ. Bất quá hiện tại nhìn bộ dáng, nàng Đào cũng an tâm. Mặt mũi thượng trối từ vài câu, Lý Chính Tức phụ nhi liền tiếp được thịt, sau đó quay đầu chiều trong phòng hô, "Lão nhân, Thiết Ngưu hai vợ chồng tới." Kêu xong này một tiếng, Lý Chính Tức phụ lại quay đầu tới, ha hả cười, nói, "Sau này cũng không dám khách khí như vậy, có chuyện gì trực tiếp há mồm, có thể làm thím tuyệt đối không thoái thác." Lâm Nguyệt nương trong lòng rõ ràng, này nói bất quá là trường hợp lời nói. Tự nhiên cũng sẽ không thật hướng trong lòng đi, chỉ là ngoài miệng cười liên thanh trả lời. Chỉ trong chốc lát, trong tay nhỏ giọt tẩu thuốc tử lý chính liền ra phòng. Nhìn thấy Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng tới, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là chạy nhanh tiếp đón hai người vào nhà, lại làm nhà mình bà nương đi đổ nước, bởi vì vừa mới nhìn thấy nhà mình bà nương trong tay dẫn theo thịt heo sợi, hắn lúc này ý cười cũng là hiền lành rất nhiều, đặc biệt là nhìn Lâm Nguyệt nương cũng càng thêm cảm thấy nàng hiểu chuyện nhi, rốt cuộc cùng tồn tại một cái thôn, hắn chính là rõ ràng Triệu Thiệt Ngưu nương hai làm người, tuy rằng thành thật phúc hậu, nhưng cũng là cái chất phác không hiểu được nhân tình. Nếu là trong thôn, có cái việc hiếu hỷ nhi, bọn họ tự nhiên sẽ không rơi xuống, cần phải nói ngày thường đến chính mình này đi lại hoặc là đưa cái đồ vật đảo trước nay cũng chưa từng có. Như vậy chân chất người, nếu nói là hắn Triệu Thiệt Ngưu nhớ tự mình Lý Chính thật đúng là không lớn tin tưởng, nghĩ đến vẫn là Nguyệt nương này tức phụ lấy chủ ý. Như vậy nghĩ, Lý Chính loát dâu cười đến chính là càng vui sướng. Đến nỗi lúc trước ở tìm lão tứ gia đối nàng mọi cách coi thường chuyện này, Lý Chính tự nhiên không lại nhớ kỹ. Thúc, ngài không vội sống, đợi lát nữa ta cùng Nguyệt nương còn phải chạy về trấn trên đâu, hiện tại ta nương một người ở cửa hàng, chúng ta cũng không yên tâm không phải. Triệu Thiết Ngưu thấy Nguyệt Nương khiến cho ánh mắt, chạy nhanh xua tay nói, sau này ta không thường ở nhà, trong thôn sân phải tháp thím thúc cấp nhiều chăm sóc điểm. Kia có gì không thành a, các ngươi chỉ lo hảo sinh kinh doanh, ngày sau nếu là có tiền đồ, ngươi thúc. Ta trên mặt cũng đi theo có sáng rọi không phải. Lý Chính cười một tiếng, thần sắc càng thêm vừa lòng. Triệu Thiết Ngưu nói như vậy, cũng không phải là ở đáp tự mình tình. Phàm là ngày sau hắn thật phát đạt, cũng không thể không nhận thôn này căn. Ở bên ngoài, nhưng đừng trêu chọc thị phi, bằng không ta cũng là vòng bất quá ngươi. Sao có thể a, thục nói chúng ta nhưng đều ghi tạc trong lòng. Lúc trước nếu không phải ngài ân tình, chỉ sợ ta này vừa tới tức phụ cũng căng. Không xuống dưới. Lâm Nguyệt Nương thấy nhà mình hắn từ ăn nói vụng về, chỉ lo ngây ngô cười gật đầu, chỉ có thể tự mình vội vàng mà tiếp lời nói. Hiện giờ chúng ta có thể khai thành cửa hàng, cũng là ngài cấp tạo hóa, như vậy nghĩ, chúng ta nào còn sẽ làm chút sai chuyện này cho ngài Bôi đen. Hai người có đi theo Lý Chính nói vài câu nhàn thoại, nhìn ngài càng ngày càng cao, hơn nữa nhớ cửa hàng không cá nhân tay, cho nên hai người liền cáo từ, chờ ra Lý Chính ra, bọn họ lại đi một chuyến triệu nhị bá ra tặng kẹo hạt dưa, lại đi tứ thúc ra thông báo một tiếng. Đương nhiên Nguyệt nương cùng Thiết Ngưu trong lòng đều hiểu rõ, lại nói tiếp tự nhiên cũng sẽ không lộ ra trong nhà còn có của cải chuyện này. Bận việc một ngày, nhưng xem như đem về điểm này người nhi cấp làm. Ở trấn trên làm buôn bán, cái nào không phải gặp người ba phần cười, thờ phụng hòa khí sinh tài. Hiện giờ Lâm Nguyệt nương căn triệu Thiết Ngưu bất quá rời đi nửa ngày. Hàng xóm láng giềng khai cửa hàng chi sập liền tới rồi vài phạt, sinh sôi cùng hảo tính nét chu thị trồng lên quan hệ cũng có chút tuổi trẻ tức phụ, tuy rằng không hảo cùng chú thị lôi kéo làm quen kéo việc nhà, nhưng cũng tính lăn lộn cái mặt thuộc. Rốt cuộc ai không biết, chú thị nhi tử, thức ăn cửa hàng đương gia người là cái tàn nhẫn cha nhi, cùng mười mấy lưu manh lưu trên manh đánh nhau, đó là khí nhi đều không mang theo xiển, mặc kệ là vì sinh ý, vẫn là bởi vì bị Triệu. Thiệt ngưu về điểm này mang kính nhi dọa, dù sao Lâm Nguyệt nương một nhà tại đây khối địa phương là hô mưa gọi gió thật cũng không phải không có đuôi mù, phía trước kia mấy cái lưu manh cũng rối rắm ba năm cái khất cái tới cửa hàng trước cửa gõ chén đúa đánh chút bản, nhưng đầu tiên là có Nguyệt Nương Tâm không nháy mắt không nháy mắt làm cho những người đó liền cắt hai chỉ gà cổ, lại có chính là Triệu Thiết Ngưu không chút nào cố sức đem nháo nhất hoang hai khất cái nhắc tới. tới, bước đi đến nha môn khẩu ném xuống, thậm chí còn tay không chặt đứt một cây ngao thịt cay tiên đế canh đại cốt. Như vậy một nháo ai còn dám cùng này nghịch cha nháo a, bọn họ tự mình trong lòng cũng rõ ràng, tự mình loại này lưu dân khất cái, cho dù chết, chỉ sợ nha môn cũng lười đến quản đâu, liền càng miễn bàn bị người đánh mấy quyền đá mấy đá, lại qua một cái chợ, chờ buổi tối Chu thị giúp đỡ thu sạp, người một nhà mới xem như nghỉ ngơi, nhìn nguyệt nương huệ oải ba, lôi kéo trong chén cơm, Chu thị nhìn không được trách cứ nhi tử hai câu, nương ta cũng không như vậy kiểu khí, huống hồ hôm nay ra ở nhà bếp nấu nấu mì lộng điểm nước canh cùng bánh gián, ta cũng không làm gì. Kia nhóm lửa rửa rau, nhưng không đều có người cấp giúp đỡ đâu sao. Lâm Nguyệt Nương nhìn ra Trú thị là đau lòng tự mình, trong lòng cũng là ấm áp. Kỳ thật nàng thật đúng là không phải mệt, chỉ là gần nhất ăn uống đều không tốt, lòng tràn đầy nghĩ tự mình yên những cái. Đó dưa chua. Trú thị chỉ cùng tháng nương đây là ở trấn An nàng trong lòng tự nhiên cảm thấy trong nhà có thể có như vậy cái có thể chịu khổ lại không oán giận tức phụ là phần mộ tổ tiên thượng tu ha phúc khí. Bất quá nên nói nói, nàng lại cũng là muốn nói, "Nguyệt nương, ngươi cũng đừng ngại nương rảnh rổng, nương là người từng trải, trong lòng minh bạch, thứ gì đều không bằng thân mình quan trọng." Nói, nàng còn chọn một miếng thịt phiến phóng tới Nguyệt nương trong chén. Liền tính hiện giờ Nhật Tử qua đến đắc ý, trong nhà cũng không phải có thể đốn đốn ăn thịt. Nhiều lắm chính là ở xào rau nấu cơm thời điểm thiết thượng hơi mỏng vài miếng, nếm cái tươi ngon. Đảo không phải bọn họ luyến tiếc, bất quá gần nhất là vì câu kia tài không lộ bạch, thứ hai cũng là chuẩn bị tốt cương dùng ở lưỡi dao thượng, vì đầu xuân mua đất trồng cây tích cốt đâu. Triệu Thiết Ngưu nhìn tức phụ bộ dáng, cũng là đau lòng thực. Nhớ tới buổi trưa thời điểm, tức phụ còn nói nổi lên kia hai làm tự mình chuyên môn chuyển đến, đặt ở hầm những cái đó dưa muối cái bình chẳng lẽ là những cái đó rau ngâm thật có thể như tức phụ nói, làm người khai ăn uống. Như vậy nghĩ, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, buông chén nói câu đi hầm một chuyến, người liền ra phòng. Tóm lại không một lát sau, Triệu Thiệt Ngưu liền bưng một đĩa nhỏ cải trắng tiến vào, nhìn bộ dáng cũng là tẩy trắng sạch sẽ, còn không có thượng bàn đâu, một cổ tử chua cay hương vị liền phiêu lại đây, chỉ kích thích nguyệt nương miệng lưỡi sinh tân. Hắn không thể liền kia không chớp mắt ăn sáng ăn xong một chén lớn bát cơm. Cái này héo đi không cái muốn ăn nguyệt nương ăn nhưng vui vẻ, nhưng thật ra Kinh Trú thị liên tiếp nhíu mày, nhưng hưởng qua cái kia chưa thấy qua phiếm toan cải trắng sau, nàng cũng nhìn không được khen lên, thứ này nhưng thật ra so rau ngâm ăn với cơm nhiều, đặc biệt là nhìn nguyệt nương như vậy thích ăn toan thời điểm, chú thị càng là cười mị mắt, kia tầm mắt chính là không được hướng nguyệt nương trên bụng ngó trong lòng cũng qua lại quay cuồng cách ngôn, đều nói toan nhi cay nữ, cũng không biết chuẩn đường không chuẩn đường. Bất quá nàng cũng chưa nói suốt từ cái ý tưởng, vạn nhất nếu là cái khuê nữ, kia cũng là thân a. Triệu Thiệt Ngưu thấy tức phụ rốt của Khai ăn uống, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội vàng gắp sào khoai tây bỏ vào tức phụ trong chén, kia toan hô hô cải trắng lại ăn. Ngon, cũng chỉ là dưa muối, đó là không thể đương đồ ăn ăn. Ăn cơm Tư thị khiến cho Triệu Thiệt Ngưu mang theo tức phụ về phòng, tự mình tác thu trên bàn da hỏa. Ba ngày ở cửa hàng tự mình đáp không thượng cái gì tay, có thể làm cũng chính là cấp người trong nhà nấu cơm rửa chén. Sau đó ngóng trông nhi tử con dâu có thể hảo hảo. Triệu Thiệt Ngưu cũng là luyến tiếc tức phụ lại ngoao, tiến phòng trước đánh nước ấm cho nàng phau chân, lại hầu hạ tức phụ lau mặt. Trở đêm, tức phụ bỏ vào mềm mụt trong ổ chăn. Hắn mới đứng dậy đi nhìn một lần cửa sổ. Một trên đêm vô ngần, đang ngủ say Lâm Nguyệt Nương bị một trận cào mơn thanh đánh thức. Tuy rằng thanh âm kia cũng không lớn, còn cùng với kỳ quái rầm rì thanh, nhưng sột soạt soạt soạt chính là làm người không yên phận. Không đợi Nguyệt Nương giải cái giường khí, liền nghe được cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, tiếp theo một cái lông sù sù đồ vật liền lẻn đến trước giường, còn không ngừng mà để lộc. Tay nàng này một liếm một cào chính là đem nguyệt nương dọa không rõ, đột nhiên lập tức liền bắt đầu làm thân. Quay đầu nhìn lên, lại thấy một cái trai trai chó săn dạng chính nửa ngồi xổm nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Lang, nhìn thấy ngoan ngoãn tiểu sói con, nguyệt nương tâm bỗng nhiên liền mềm. Kỳ thật mấy ngày này quá bận việc, hơn nữa có hài tử, tự mình thật là có chút quên tiểu lang. Nghĩ đến lúc trước vẫn là tiểu ấu tệ tiểu lang ở tự mình nhận lấy nước. Nờ Nàng ánh mắt càng thêm nhu hòa. Kỳ thật tiểu lang đích xác có giá tính, chỉ là nó từ nhỏ bị mang về nhân gia sống qua, ăn nông gia đồ ăn, lại có nguyệt nương thường thường trêu đùa, còn có Trư thị giúp hắn thu thập, có Triệu Thiệt Nưu cẩn thận cho nó dựng lều tử. Như thế xuống dưới, nó tuy rằng rời đi chủng quần, nội tâm lại ít có cô độc cùng bực bội, càng không có cái gọi là căm thù nhân loại ý tưởng. Cho nên hiện giờ tiểu sói con thế nhưng bị thuần phục như chó săn giống nhau. Lâm Nguyệt Nương nhìn nhìn sắc trời, sau đó xốc lên chăn đứng dậy. "Tiểu Lang, cùng ta đi ăn cái gì. Vừa lúc dọn tân gia, có cái có thể hộ viện tóm lại là an tâm." Cách ngôn nói, miêu cẩu làm một ngủ, hiện giờ nếu tiểu lang tìm tới, chính mình tổng không thể đem nó đuổi ra đi. Tiểu Lang nhếch lên cái đuôi lắc lắc, sau đó nghiêng đầu lại là vài tiếng thân mật nức nở, không hề có bất luận cái gì lang tru lên cùng hung tàn. Chú thị vừa lúc làm tốt cơm sáng, chính. Nhìn nhà mình Nhi tự sửa sang lại củi đâu, nghe thấy thanh âm quay đầu, liền thấy sắc mặt hồng nhợt nguyệt nương còn có kia đầu bị tạm thời bị ném ở nhà tiểu lang. Nghe con dâu nói tiểu gia hỏa này Nhi cũng không biết như thế nào tìm thấy, lại xem nó trên chân tựa hồ bị thương, hơn nữa kia từng tiếng nức nở, chỉ làm chú thị tâm đi theo nhất trừu nhất trừu. Ngoài miệng nói đáng thương, chú thị liền chạy nhanh đi nhà bếp bưng một chén bắp cháo. Còn thịnh chút đồ ăn canh phao. Bánh bột bác phóng tới trong viện làm tiểu lang ăn. Đối với trong nhà dưỡng như vậy cái tiểu đồ vật, Triệu Thiết Ngưu tuy rằng không yên tâm, khá vậy không bại tức phụ cùng con mẹ nó hứng thú. Rốt cuộc hiện tại nhìn, tiểu lang cũng không có cái gì a ý, hơn nữa hắn năm rồi săn thú thời điểm, cũng không phải không nghe nói qua có nhân gia thuần phục lang báo. Nghi thông suốt, hắn cũng cũng không lại nói gì, mà là ma lưu thu thập hảo củi lại đi nhà bếp đói một ít nước ấm cấp. Tự phụ rửa mặt, bởi vì lại đến chợ thượng, cho nên hôm nay Triệu Thiết Ngưu giúp đỡ cùng vài chậu mặt, mà Triệu Tam Ni cũng sớm tới trong tiệm hỗ trợ. Bởi vì gần nhất nghe Triệu gia thực phô thanh danh tới người thật đúng là không ít, cho nên cho dù có Triệu Tam Ni giúp đỡ, trong tiệm đều có chút vội không khai. Lại nói tiếp thật đúng là vận khí tốt, bên ngoài thét to thanh cùng giao hàng thanh mới vừa khởi Ngay cả Nguyệt Nương Ngao canh bán bánh rán xe đẩy tay còn không có. Tới kịp bày ra đi đâu, cửa hàng liền tới rồi mười mấy thân hình cường tráng đại hán, còn có một cái một thân giỏi giang trang phục anh khí hiên ngang nữ tử. Người tới vào cửa, nữ tử liền mở miệng muốn mười bốn chén canh thịt, lại bao hà vừa mới làm tốt một chồng bánh rán, thậm chí còn muốn không ít màn thầu cùng mì sợi. Khách quan ngài ăn được uống hảo. Hiện tại Triệu Thiết Ngưu tuy rằng tâm nhãn như cũ thật sự, nhưng rốt cuộc cũng là làm không ít nhật từ chạy đường. Thêm trưởng quẩy, cho người ta thượng đồ ăn thời điểm cũng có thể lộ cái gương mặt tươi cười nói vài câu thể diện lời nói hoặc là vui mừng lời nói. Vốn dĩ vào tiệm người chính là một đường màn trời chiếu đất, đặc biệt là mấy ngày trước đây vì đuổi tiêu, đoàn người càng là liên tục mấy đêm bỏ qua thôn trang. Hiện tại khó khăn sư huynh tặng khẩu nhưng không cho phong trần mệt mỏi người các ăn xì sụp chỉ kêu hương. Sư huynh, khác còn chưa tính, ngươi nói này bánh nướng lớn. Cùng lương khô, sao liền không thể có chút có thể tồn chủ lại ăn ngon đâu? Hiện nay này vào Đông Hàn Thiên, liền tính là màn thầu cũng cộng đến nha khó chịu hoàng. Một cái đại hán giơ tay cầm chén nhiệt canh rót nhập khẩu chung, tùy ý lau một phen má biên đại hổ hoán giận nói, tự kinh thành xuất phát đến cái này địa phương đã đuổi một cái tháng sau. Nếu không phải các huynh đệ thân mình đáy hảo, quang 3 năm ngày không ăn cơm cũng đến đói mắc lỗi. Tiếp theo chính là một đám người phụ hoa, kỳ thật theo lý, bọn họ mỗi đến một thôn trang đều phải đặt mua chút thức ăn cùng thủy, chỉ là có đôi khi, rốt cuộc sẽ bởi vì lên đường bỏ qua hương trấn nông gia, hoặc là gặp được 10 ngày qua giá ngoại nghỉ ngơi. Ngày mùa hè còn hảo, vào đông, nhiều nhất cũng là ngao, liền tính là có thể thiêu chút thủy chỉ phải chỉ có thể rót cái thủy no, rốt cuộc đang ở trên đường, không nói mệt nhọc mệt mỏi, chỉ là một đám hán tử đều làm không tới gì ăn ngon thức ăn. Dù cho đi theo một vị sư tỷ, nhưng kia tay nghề chỉ sợ cũng chính là bọt nước ướt lạnh và làm khô lương. Như thế xuống dưới, cũng không phải là làm sư huynh để đi theo hoán giật, đến nỗi bánh nướng áp chảo, liền càng đừng nói nữa, mềm hoạt trang ở trong bao quần áo, có mán tay nải dầu mỡ không tính. Không hai ba ngày liền phát sư, vừa lúc, này vài câu oán giận liền lọt vào tới giúp nam nhân nhà mình thu thập quầy nguyệt nương lỗ tai, chỉ là một cái chớp mắt, nàng trong đầu linh. Quang hiện ra, cái này niên đại đi xa nói người, mang theo lương khô nhưng còn không phải là không có phương tiện, nếu là thật có thể làm ra một loại phương tiện mang theo, lại dễ bể bảo tồn đồ ăn, kia đã có thể tương đương với bế lên kim hoa hoa, còn không có tới kịp tưởng cái minh bạch liền nghe thấy cầm đầu hán tử cao giọng thét to lại cho hắn bao thưởng 10 trưng bánh rán cùng 10 cái màn thầu. Cái này, Chu thị cùng Nguyệt nương lại lần nữa bận việc lên. Nài xương chính, luống cuống tay chân tiếp đón người đâu, Lưu thị cùng Nguyệt Mai cũng tới, nhìn bộ dáng, chạy nhanh đến hậu viện đi dạt sạch tay giúp đỡ phía dưới nấu đồ ăn. Vốn dĩ Chu thị cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bà thông gia tới, theo lý thuyết nên ăn ngon uống tốt đời. Ai ngờ nhân gia không nói hai lời liền xuống tay làm việc nhi, cũng may nguyệt nương tính tình sang sảng, nói vài câu cũng làm Chu thị phóng khoáng tâm, mặc kệ như thế nào, nàng tay chân lanh lẹ xoát bánh gián. Lại một chén chén tưới tân nghiên cứu tốt Tào phớ, gặp phải mang hài tử phụ nhân tới ăn cơm, nàng cũng sẽ vui tươi hơn hở nhiều cho nhân gia thêm một ít. Mà Triệu Thiết Ngưu tắc quen thuộc tiếp đón những cái đó làm cu li Hán tử, liên quan đầu óc bay nhanh tính tiền số như thế, nhưng thật ra không thiếu thu quá một văn, mới dọn đến trấn trên bất quá mấy tháng, nhưng nguyệt nương một nhà cửa hàng đã sớm bị không ít người thèm nhỏ dãi, cũng có người ngầm tìm quá biện pháp tưởng. Bàn quán này nhị tầng mặt tiền cửa hàng tới, thậm chí tiền thuê đều là đề ra lại đề, chỉ tiếc nguyệt nương sớm có dự kiến trước, một phần quan gia che lại hồng dấu vết khế ước chính là làm cửa hàng chủ nhân không bất luận cái gì biện pháp. Nếu là hắn xoay mặt đem cửa hàng một lần nữa thuê, kia cái gọi là bồi thường kim một trăm lượng cũng để được với vài thập niên tiền thuê nhà lạc. Cũng có một ít có tâm tư người, thường thường tìm chú thị xuyến cái môn, hoặc là làm nam nhân. Nhà mình đi tìm triệu thiết ngư uống rượu, lời trong lời ngoài nhưng còn không phải là ở hỏi thăm kia thịt cay tiên cùng dưa chua canh chuyện này. Phải biết rằng, không ít người ra cũng nếm thử quá nhưng chính là lộng không ra triệu ra thực phô nùng mùi hương nói tới, nếu là thật phóng chút thịt ngao canh, thâm hồ tiền không nói còn là không dưới cái hảo thanh danh. Đối với những cái đó hoài tâm tư tới lôi kéo làm quen người, chú thị một mực là vui tươi hơn hở đánh ha. Ha, đẩy nói trong nhà thức ăn đều là nhà mình con dâu ở lo liệu, nàng thật đúng là không hỏi qua. Đến nỗi Triệu Thiết Ngưu, vậy càng tốt nói, xa một ít người thỉnh hắn. Hắn chỉ nói trong nhà tức phụ có thân mình, hắn không hảo mang theo mùi rượu trở về, mà những cái đó quê nhà tới lời nói khách sáo, hắn cũng sẽ làm bộ không hiểu rõ nói tự mình không rõ ràng lắm, hẳn là chính là đem thịt thầm tiến trong nồi đi. Rốt cuộc là nhà bếp chuyện này, nhà ai cũng sẽ không cảm thấy hiền. Huệ tức phụ sẽ giáo nam nhân nấu cơm, cho nên không quá một đoạn thời gian, đã có thể không ai lại ma kỳ Triệu Thiệt Ngưu đến nỗi Lâm Nguyệt nương kia miệng liền càng kín mít, cùng người pha trò chính là một cái đỉnh hai, nếu là có người chính là vui mù truy vấn, nàng cũng sẽ nương trong bụng hoa biểu hiện ra mệt mỏi. Này không, trong chớp mắt liền đến tháng Trạp, không nói trong nhà có gì muốn bận việc, chỉ nói Nguyệt nương hiện tại chính là cao hứng phấn chấn đâu, đặc biệt là đem tự mình trong tay vừa mới nướng ra tới mặt bánh cấp Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu phân nếm sau, càng là đưa tới liên tiếp cảm thán. Muốn nói này mặt bánh, đảo không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nếu là kiếp trước, chỉ sợ không ít người sẽ ngao một tiếng tỏ vẻ tự mình biết. Này còn không phải là sơn tây cục đá bánh sao? Tức phụ cũng thật hương thật tô, hơn nữa một chút đều không giống lạc hành thái bánh giống nhau bóng nhảy. Triệu Thiệt Ngưu bưng tức phụ tắc lại đây. Mông nói, nhưng thật ra cùng những cái đó điểm tâm phường bánh trung thu có chút hương, chính là không nhân nhi. Lúc trước Triệu Thiết Ngưu săn thú thay đổi tiền, về nhà thời điểm cũng sẽ lâu lâu mua một bọc nhỏ điểm tâm cấp cho Trư thị ăn. Đặc biệt là Trư thị bệnh nặng kia 2 năm, hắn là sợ tự mình nương một ngụm hảo đồ vật không ăn liền buông tay nhân gian. Sau lại Trư thị thân mình chậm rãi hảo, vì sinh kế, nàng cũng không cho nhi tử lại làm những cái đó tiêu phí nhiều lắm. Là Tết nhất lễ lạc mới có thể đặt mua một ít cung phụng thiên địa tổ tông, Trư thị cũng có chút vui sướng cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn trong tay mặt bánh, xốp giòn còn hàm hương, chính là so với kia bánh rán cùng màn thầu ăn ngon nhiều. Hơn nữa niết ở trong tay cũng sẽ không cỏ thượng một tay du, nhưng thật ra sạch sẽ giòn bổng. Nương mắt thấy niên hạ từng nhà đều nên làm hàng Tết, hơn nữa nông hộ nhân gia nhà ai có thể mua nổi như vậy nhiều điểm tâm thăm người thân a. Ta tìm kiếm, chúng ta có thể nắm lấy bánh bao bánh giòn dẹp một chút dùng té dây cỏ 10 cái, 10 cái bó lên bán. Nguyệt nương trầm tư một chút, nói tiếp, quay đầu lại ta lại cân nhắc cân nhắc, lộng chút đường nhân cùng đồ ăn nhân, cũng nhiều chút lựa chọn. Vừa lúc chúng ta trong thị trấn còn không có quá như vậy bánh bánh, cũng có thể đuổi cái hiếm lạ. Chú thị đối làm buôn bán chuyện này không thành thạo, giống nhau thời điểm, nàng cũng sẽ không can thiệp nhi tử con dâu. Tính toán Bất quá hôm nay nàng cũng cảm thấy Nguyệt nương đây là cái hảo biện pháp. Hơn nữa nghe Nguyệt nương nói, thứ này phóng mỗi người nửa tháng sau cũng hư không được, nói không chừng còn có thể cấp những cái đó ra bên ngoài mà chạy chân đương cái lương khô đâu. Bất quá kiếm tiền tuy rằng cao hứng, nhưng chú thị cũng là đau lòng hơi hơi hiện hoài Nguyệt nương, ta không để bụng này một hai tháng, hiện giờ trong nhà cũng không thiếu tiền, ngươi cũng đừng tổng như vậy mệt. Nhọc Tuy nói có người giúp đỡ, nhưng ngươi ngao canh bánh nướng áp chảo cũng lăn lộn hoang. Đúng vậy, Tức phụ, nếu không ta về sau lại nói. Triệu Thiết nhíu nhíu mày, hắn đảo không phải ngại Tức phụ ở nhà làm chủ tâm tư nhiều, chỉ là lo lắng Tức phụ bị mệt khó chịu. Lâm Nguyệt Nương cười cười, kỳ thật trong bụng hoa thật là cái đau nương, nàng tự mang thai cho tới bây giờ, trừ bỏ lần đầu tiên ghê tởm nôn nghén ở ngoài, liền không có quá lại kịch liệt phản ứng. Ăn uống càng Là ở dưa chua kích thích hạ Ăn gì cũng ngon Ngay cả y quán đại phu đều là nàng có phúc khí đâu Vẫn là vội không đuổi vãn Dù sao tướng công cũng biết phương thuốc Mỗi ngày sớm liền làm tốt thịt cay tiên cùng mì chua cay bán Nương cũng là tổng làm ta nghỉ ngơi Hiện tại làm bánh rán việc khá vậy đoạt Càng đừng nói tam ni mỗi ngày đều giúp rửa rau soát chén Nguyệt Nương khóe mắt cong cong Cười trả lời Chỉ là cân nhắc hạ Cũng không uổng kính nhi Nguyệt Nương Đối với Chu thị, cùng Triệu Thiết Ngưu quan hệ, Nguyệt Nương trong lòng vui mừng, lời nói cũng liền mang lên thân mật hơn dỗi ý vị. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa mở miệng, "Nương, hiện giờ sinh ý xem như thịnh vượng, mỗi ngày tới ăn cơm nếm thức ăn tươi người không ít, còn có phải cho một ít thôn trang đưa chiều cơm việc, chúng ta nương mấy cái lại là có chút vội không tới. Chỉ nói mỗi ngày tướng công đi đưa hóa, trong tiệm đã có thể không cái nam nhân liệu lý" Nếu không ta cũng chiêu vài người tay. Chuyện này Lâm Nguyệt Nương suy tư cũng không phải một hai ngày, hiện tại thức ăn phô không nói là mỗi ngày hốt bạc, nhưng mỗi ngày cũng có mấy chục tiền thu vào. Này vẫn là ở bận việc bất quá tới dưới tình huống, nếu là có người giúp đỡ, chỉ sợ sẽ càng tốt một ít. Huống chi, bởi vì Thiên Nhi lạnh, Tam Ni về nhà lấy xiêm y xin nghỉ này 2 ngày, nhất đột hiện ra trong tiệm nhân thủ không đủ vấn đề. Tuy nói Nguyệt nương cũng không nghĩ đại phú đại quý, khá vậy. Cũng không thỏa mãn với giải quyết ấm no, Nguyệt nương cầu, bất quá là tiểu phú tức an. Không nói ăn mặc khởi lăng la tơ lùa ăn đến khởi sơn chân hải vị, chỉ cầu có thể có rộng mở ngõ xá, ruộng tốt sản nghiệp, ngày sau nhi nữ thành gia, có thể trở thành bọn họ dựa vào liền hảo. Cho nên liền tính là mỗi người đỏ mắt, sinh ý còn tính thịnh vượng cửa hàng, nàng cũng cảm thấy còn có thể lại phát triển. Kỳ thật nàng trong lòng sớm có người được chọn, phía trước nghe được Mai Tẩu. Từ hiện giờ trở bò làm chút thêu việc, chính là giúp trấn trên một ít giàu có nhân gia giặt đồ, mà nàng nam nhân Giang Minh Hải, bởi vì không giống Lâm Đại Dũng giống nhau có môn tay nghề, hiện tại cũng chỉ là tự cấp người khiêng đại bao hoặc là cùng xe làm cu li. Tương đối với không quen biết người ngoài, nguyệt nương đối Mai Tẩu từ một nhà vẫn là yên tâm, rốt cuộc người thành thật lại kiên định chịu làm. Như vậy hiểu tận gốc rễ, tổng sẽ không hại nhà mình. Huống chi, hiện nay mai tẩu tử một nhà ở trấn trên thuê phòng ở, Đảo Cung Phương tiện thực. Chỉ là chúng ta không thăm hỏi quá, một chút cũng không biết nhà ai muốn tìm việc làm a. Chu thị trầm trầm một phen, nhìn Nguyệt nương nói, nếu không đợi chút làm Thiết Ngưu đi tìm kiếm tìm kiếm. Được Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu duy trì, Nguyệt nương tự nhiên cũng không cất giấu, cười nói: Phía trước làm theo việc khi nhận thức cái tẩu tử, trên tay làm việc nhi là cái nhanh nhẹn, người cũng thật. Sự trước đó vài ngày nghe nói nàng ở thăm hỏi có hay không thích hợp nghề nghiệp. Thấy nguyệt nương có chú ý, chú thị cũng không hề rối rắm, cười cười lại dặn dò nàng đừng mệt, còn nói vài câu làm nàng dưỡng thân mình nói, mà Triệu Thiết Ngưu đã sớm đi nhà bếp đói nước ấm, chỉ có thể qua một lát cấp tức phụ lau một chút. Nghĩ đến tức phụ càng thêm mềm mại thân mình hắn liền cảm thấy cả người bốc hỏa nhi, mấy ngày nay, gần nhất là bởi vì tức phụ hoài hoa, thứ hai cũng là cảm thấy tức phụ lo liệu cửa hàng tất nhiên dễ dàng mệt nhọc, cho nên hắn chính là nghẹn hơn 3 tháng hỏa khí nhi. Hiện tại, tức phụ thân mình cũng có 4 cái tháng sau, hẳn là không gì vấn đề đi. Triệu Thiết Nưu như vậy tưởng tượng, ngược liền có cỏ hướng lên trên mạo nhiệt khí nhi, trong đầu chính là không một chút đứng đắn đồ vật, đem nước ấm đoan vào nhà hắn cười hắc hắc, cũng không nói gì liền thoát ra nhà ở. Bất quá nhìn kia bộ dáng, Lâm Nguyệt Nương là có thể đoán ra hắn trong lòng tưởng gì, hừ, cái kia Mãn Ngưu thật là không cái đứng đắn. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng gương mặt vẫn là không biết cố gắng đỏ cái thấu, nhìn đều có thể bốc khói nhi đâu. Chờ dọn dẹp dẹp hảo, Lâm Nguyệt Nương trước chui vào ổ chắn. Triệu Thiệt ngưu vào nhà đem tức phụ nước rửa chân đoan đến một bên nhi, kêu hai tiếng tức phụ Ngay cả người mang trăn một khối kéo vào trong lồng ngực, cảm giác được tức phụ hô hấp phun ở tự mình trên cổ, Triệu Thiết Ngưu chỉ cảm thấy chính mình lửa nóng khẩn, riêng là nhìn trong lòng ngực hơi hơi nhũ mi mắt tức phụ, hắn liền phải kích động điên rồi. Tức phụ, đại phu nói 3 tháng về sau là được, hiện tại đều 4 tháng. Ngẹn ngào trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất, Triệu Thiết Ngưu không hề chớp mắt nhìn tức phụ, liền chờ nàng nhà ra đâu? Ngươi cái thằng ngốc một câu, trực tiếp làm nghẹn họng rồi Triệu Thiệt Ngưu hôn đi lên. Bóng đêm sâu nặng, nguyệt nhi đang sáng, trong phòng lại tràn đầy cực nóng nóng bỏng, còn cùng với Lâm Nguyệt Nương đứt quãng hờn dỗi trách cứ Thanh. Một phen hoan, hảo xuống dưới, Nguyệt Nương đã sớm lười đến nhúc nhích, mang theo xong việc dự vị, nàng mị trừng mắt tiến vào mộng đẹp. Nhưng thật ra Triệu Thiệt Ngưu cẩn thận cấp tức phụ xử lý hảo, lại giúp nàng dịch hảo góc chân. Nhìn bên kia sẽ không gió lùa, hắn mới ôm tức phụ ngủ ha. Đương nhiên, nếu xem nhẹ hắn dưới thân mỗi một chỗ còn ở phát xương địa phương, có lẽ sẽ càng tốt, nhưng không biện pháp, tức phụ thân mình hiện tại nào chịu nổi hắn lăn lộn bất quá hai lần, hắn cũng không dám lại thảo muốn, sợ tức phụ che lại eo bị thương nào. Ngày thứ hai, Triệu Tam Ni đại đa sớm xách tay nải trở về, hơn nữa chú thị cùng Triệu Thiết Ngưu trong ngoài thu xếp Nguyệt nương đến lúc đó nhàn xuống dưới, nhiều lắm chính là ở một bên chỉ đạo này Triệu Thiệt Ngưu lộng nước cốt thời điểm như thế nào năm giữ hỏa hậu. Vội qua dậy sớm lúc ấy, Nguyệt nương giúp Đỡ Thu Quán Nhi, lúc này mới cầm chút bánh gián cùng màn thầu, vác rổ ra cửa. Lúc trước Mai Tẩu tử cũng đi xem qua một hồi Nguyệt nương, nhìn nàng nhập từ qua đến thư thái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau lại nghe nói nhà mình cái kia mọi tử sinh ý dục dở. A nhắc tới tới đều dựng ngón tay cái, nàng càng là Đề Nguyệt Nương cảm thấy cao hứng, đến nỗi đi lên leo lên hoặc là tìm cái tiếp tế chuyện này, Mai Tẩu tử chính là một chút cũng chưa nghĩ tới. Mai Tẩu tử một nhà quá. Thật sự không coi là dư giả, từ khi Nhi Tử chuẩn bị đi khảo cử nhân, nguyên bản liền tính toán tỉ mỉ nàng càng là tiết kiệm. May mắn trang đại sa là cái có tiền đồ, một bên đọc sách một bên thay người viết thư niệm tình. Hơn nữa giúp đỡ phu tử làm việc nhi, cũng có thể giải rác tránh điểm tiền bạc. Bất quá hiện giờ mai tẩu tử một nhà chủ địa phương, lại là một cái thoạt nhìn có chút cũ nát, thậm chí có chút dơ hề hề ngõ nhỏ hẻm nhỏ, so nàng ở trong thôn nhà ở, nhưng kém không. Phải nhỏ tí tẹo, lâm nguyệt nương trong lòng cảm thán đáng thương thiên hà cha mẹ tâm, sau đó liền cất bước vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong cái kia có chút rách nát trong môn. Mai Tẩu Tử mới vừa lao lực đem đại thùng gỗ thủy đảo tiến chậu, muốn xuyến tẩy xiêm y đều phân nhan sắc cùng hình thức ở một bên nhị đôi. Nhìn thấy có người tiến vào, nàng chạy nhanh đứng dậy. "Muội tử tới, mau ngồi xuống." Mai Tẩu Tử lau một tay, lại lau lau trên trán mồ hôi mỏng, chạy nhanh từ tường viện. "Giác Hạ túm cái băng ghế lại đây." Tẩu tử ngươi nhưng không vội sống, hôm nay cửa hàng không vội, ta liền suy nghĩ đến xem ngươi thuận đường cùng ngươi thương lượng điểm chuyện này. Lâm Nguyệt nương đem trong tay rổ phóng tới một bên Nhi thủy ung đáp lên, dựa vào Mai Tẩu tử nói ngồi xuống. Mai Tẩu tử cũng không khách sáo, một bên đáp lời nói một bên ở ván giặt đồ thượng xoa xiêm oai nghe tới Nguyệt nương nói nàng cửa hàng nhận người đâu, phụ nhân một tháng 150 văn, hán tử một tháng 200 văn tiền công, lại còn có quản ăn thời điểm, nàng thật là tâm động. Nguyệt Nương, ngươi nhưng đừng là nhìn Tẩu tử Nhật tử khó khăn, mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Người kia cửa hàng cũng mới khai lên không lâu, đều là buôn bán nhỏ, nào chịu được hào phóng như vậy. Mai Tẩu tử do dự một chút, nhìn không được mở miệng khuyên, dù cho là thiếu cá nhân tay, kia không phải còn có ngươi nhà mẹ đẻ muội tử. Nàng Đào không phải cảm thấy Nguyệt Nương có khác tâm. Tư, chỉ là lúc trước tự mình cùng Nguyệt Nương cùng nhau tránh không ít bạc cũng coi như là bạch bạch dính nhân gia quang, tuy nói vì nhi tử tiền đồ, nàng luyến tiếc hoa những cái đó tiền, nhưng kia cũng là thật đánh thật chuyện này a. Hiện giờ nàng cũng không thể lại làm nhân gia hướng nhà mình dán tiền, nếu là thật vì lôi kéo nhà mình một fan làm nguyệt nương tiêu pha, kia nàng liền thành gì người. Nguyệt nương cũng minh bạch, Mai Tẩu tử này không phải ghét bỏ tiền công. Thiếu, càng không phải sợ tự mình có cái gì mưu đồ, lập tức cười nói. Tẩu tử, này không phải niên hạ sinh ý vội sao, mà ta này thân mình càng thêm vụng về, rất nhiều việc đều làm không nhanh nhẹn. Hơn nữa cửa hàng theo ta nam nhân một cái có thể ra bên ngoài chạy, nhập hàng đưa hóa cũng vội không khai, cho nên ta mới nghi chiêu vài người hỗ trợ. Đến nỗi ta nhà mẹ đẻ muội tử, tự nhiên cũng là muốn tới, liền tính hơn nữa nàng, chỉ sợ bếp thượng chuyện này cũng vội không xong. Đâu? Lời này rơi xuống Mai Tẩu tử trên mặt đã có thể mang theo ý cười, nếu là như vậy, nhưng thật ra nàng nhặt đại tiện nghi. Bất quá ta chỉ biết làm một ít đơn giản thức ăn, ta người trong nhà thêm cái no bụng còn hành, thật muốn cho người khác ăn, chỉ sợ cũng lấy không ra tay a. Thấy Mai Tẩu tử cố ý, Nguyệt nương nói, cửa hàng cũng chính là trưng cái màn thầu lộng cái ăn sáng gì đó, đến nỗi chiêu bài đồ ăn cùng canh, nhà ta nam nhân cũng có thể cấp hầm hảo. Bất quá bưng thức ăn dọn dẹp việc, khả năng có chút vất vả. Đều là trong thôn ra tới tức phụ, cái nào trên tay không có chút tài năng. Lúc trước chồng chọt thu lương thời điểm, các nàng nữ nhân khá vậy đều phải xuống đất, còn sợ chịu khổ. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, nhìn công phu không ngán, nguyệt nương liền dặn dò mai tẩu tử quay đầu lại cùng Giang Minh Hải thương lượng một chút. Nếu là bọn họ đi làm, tốt nhất chính là này một hai ngày qua đi, đến nỗi tiền công liền một tháng một kết, từ mai tàu từ kia ra tới, nguyệt nương nghĩ đi triệu nhớ tiệm tạp hóa nhìn một cái, rốt cuộc không ít người đặt mua hàng tết sẽ đi nơi đó. Nếu là nhà mình bánh bao bánh cũng chính là cục đa bánh có thể nhiều nguồn tiêu thụ, này tiệm tạp hóa nhất định là đầu tuyển. Thuận tiện, nàng cũng là muốn mua chút đường trắng trở về, nếu là có thể làm ra đường tâm bánh bao bánh, kia tự nhiên là càng tốt. Đương nhiên, bên trong như thế nào vận tác, cũng là nàng muốn suy. Set. Ngày thứ 2, Nguyệt Nương liền đem hôm qua buổi tối Triệu Thiết Ngưu tẩy tốt đá nhi quấy hạt giống rau nhi du ném vào trong nồi, sau đó đem non nửa chén sinh hà du phóng tới một bên, tự mình tắc quấy chút kiềm nước đảo đi vào, đảo hợp hai hạ, ngay sau đó nàng lại giơ tay liền đem một bên bùn bếp lò thượng nước sôi tưới đi vào. Kì thật toàn bộ bánh bao bánh bí quyết, liền tại đây thủy thượng, dùng kiềm nước trôi du, còn muốn rót nóng bỏng bắt đầu. Này bát du kiềm chính là bánh bao bánh súp giòn hương hàm mấu chốt đâu. Ngày sau, liền tính là tìm người tới thủ công, này đó muốn tỉ lệ phải chú ý địa phương, nàng cũng là sẽ không lộ ra nửa câu. Đem Bạch Diện đảo tiến châu, Nguyệt Nương liền bắt đầu chờ lượng đến thấu lạnh kiềm thủy. Cũng may mắn hiện giờ thiên nhi lãnh, bất quá 15 phút, một chén thủy liền lạnh thấu. Nhanh nhẹn cùng mặt, sau đó đem mặt chia làm tiểu đoàn ấn thành bánh trà, nàng liền bưng cao lương côn xuyên thành lực bi đem sinh mặt bánh mã phóng hỏa. Tẩu tử, ngươi đây là muốn bánh nướng áp chảo. Ở bên cạnh bếp thượng nhóm lửa triệu tam ni thăm dò nhìn lượt bí thượng đồ vật, lại xem xét bị Lâm Nguyệt nương ném vào một cái khác trong nồi đá nhi, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là đá nhi cũng có thể ăn. Lâm Nguyệt nương nhấp miệng cười nói, hôm nay cho các ngươi làm một đạo mới mẻ thức ăn, sớm mấy ngày ngươi tam thẩm cùng đường ca đều nói không khó ăn, hiện giờ cũng cho ngươi nếm thử. Nếu là Ngươi cũng cảm thấy ăn ngon, ta liền đặt ở cửa hàng bán lên. Triệu Tam Ni vừa nghe lời này, trong lòng rất là vui mừng. Này mấy tháng, nàng đi theo Nguyệt Nương bên người, tính tình tuy nói không tính là đanh đá, lại cũng sảng khoái rất nhiều. Đặc biệt là tự mình hiện giờ có tiền riêng, thậm chí mỗi tháng tránh không thể so những cái đó cho người ta thủ công hoặc là đương nhà hoàn ít người thời điểm. Nàng trong lòng mạc danh có rất nhiều tự tin, nghĩ đến hiện tại chính mình. Mỗi lần bao lớn bao nhỏ về nhà, trong thôn những cái đó đã từng nhai chính mình lưỡi căn phụ nhân nhóm, đều nghi pháp hỏi thăm chính mình hiện giờ tiền công, còn có chút da mặt dày sẽ liếm mặt tiến đến nhà mình làm chính mình cấp đáp cái kiều, mang theo nhà bọn họ hài tử làm việc nhi. Nàng trong lòng liền thư mau thực. Kỳ thật cũng không trách những người đó đôi mắt danh lợi, mà là người trong thôn ra, liền tính lại thành thật cũng không tránh được sau lưng xả vài câu nhà người khác nhàn thoại, nhưng luận khởi kiếm tiền sinh hoạt tới, những cái đó cái gọi là nhàn thoại căn bản không coi là cái gì. Giống như là có chút người bị người đương trưởng lớp kín thảo luận luật tức phụ có thể hay không sinh hài từ chuyện này, nhưng nếu là nhà người khác Nhật Tử hảo quá, nàng cũng sẽ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau thấu đi lên. Kia bộ dáng dường như có thể đề cao nhà mình trình độ giống nhau. Nhờ tới trước kia để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhật Tử nhìn nhìn lại lập tức xem như có nghề nghiệp chính mình, Triệu Tam Ni đỏ mặt lại rất là chân thành tha thiết đối Lâm Nguyệt Nương nói thanh tạ. Ngày sau, nàng tất nhiên sẽ nhớ lão tổ tử nói, so với kia chút cười nhạo nàng người quá càng tốt, mới có thể hung hăng đem bàn tay còn trở về. Không nói Triệu Tam Ni trong lòng là nghĩ như thế nào, liền nói Nguyệt Nương hiện tại liền vội đến vui vẻ vô cùng, kia một trương trương thơm ngào ngạt bánh bánh ra nổi, hỉ nàng duỗi tay liền tắc một tiểu khối cấp triệu tam ni, được tán thành, nguyệt nương càng là cười mị mắt. Không trong chốc lát, trong viện cửa sau kia nằm trong cửa tiểu lang cũng nâng lên đầu hướng về phía nhà bếp o o hai tiếng, sau đó trừ trừ mũi lại lần nữa nằm ha. Dù sao chỉnh một lát, cũng có thể ăn đến đâu. Nghĩ dù sao dư lại bánh bao bánh cũng đủ nhiều, năm cân mặt ra 30 tơi cái bánh bánh, đơn giản nguyệt nương liền đem trừ bỏ lưu lại nhà mình ăn. Còn lại tất cả đều làm tam ni, đưa đến phía trước cửa hàng giao hàng lên, chờ đến chiều, kia bánh bao bánh cũng không bán đi nhiều ít, Triệu Thiết Ngưu còn tính toán nhà mình lưu trữ ăn đâu. Kết quả liền tới rồi một đơn không lớn không nhỏ sinh ý, là trấn trên một cái làm thợ một phái đi một môn da năm phục thân thích. Nói là thăm người thân tự nhiên không thể không tay, nhưng nếu là đi điểm tâm phố mua thức ăn, quý không nói hắn trong lòng cũng cảm thấy không cần thiết. Này không Hôm nay tơi ăn chiều cơm, liền nhìn thấy triệu thiết ngư bái ở quầy thượng làm đại gia miễn phí nhấm nháp bánh bao bánh, này ăn một lần, nhưng thật ra làm hắn định rồi tâm ý, một cái là đồ vật mới lạ, hương vị không tồi, thứ hai cũng là tiện nghi một ít, năm cái một chồng, cũng mới hai mươi văn tiền, nhưng để ở trong tay, ai có thể nói là hàng rẻ tiền đâu, không nói thợ một là nghĩ như thế nào, dù sao hắn là tàn nhẫn tâm muốn mười cái bánh bánh, Còn phân hai chồng, không quá mấy ngày, nhưng thật ra có không ít người đức quáng tới hỏi kia bánh bao bánh chuyện này, vừa nghe có thể tồn mỗi người đem nguyệt không xấu, hơn nữa là bạch diện cùng Du làm, không ít người đều động mua tâm tư. Đồ vật không kém, ăn cũng ăn ngon, vẫn là dưỡng người đồ vật, liền tính là nông hộ nhân gia tang tầm thời điểm, cũng tưởng cấp nhà mình hoa nhóm mang chút trở về. Cái này cũng chưa tính những cái đó tính toán mua tới thăm người thân dùng còn có một ít muốn vội vàng lộ về nhà người sứ khác. Mà Mai Tẩu Tử cùng Giang Minh Hải cũng ở làm xong đỉnh đầu việc lúc sau, đem tự mình dọn dẹp nhanh nhẹn tới cửa hàng làm công. Hai người bọn họ cũng đều là thật đánh thật làm chủ người, biết nguyệt nhà mẹ đẻ là thức ăn cửa hàng đến sạch sẽ, hai người riêng rửa mặt chải đầu còn thay đổi ngày Tết mới xuyên xiêm oai tóm lại, không tính là thể diện, nhưng cảm thấy sạch sẽ. Dù sao bất quá 10 ngày sau công phu bánh bao bánh quả thực thành cửa hàng một khác nói đặc sắc, vẫn là cùng thịt cay tiên giống nhau là độc nhất vô nhị. Nhìn lại một đường áp tải lên đường muốn hai mươi mấy chương bánh bao bánh, chú thị quả thực đều phải nhạc không khép miệng được. Đương nhiên, hiện giờ cùng mặt việc còn phải làm phiền nguyệt nương, bởi vì bát kiềm thủy biện pháp nàng thử vài lần cũng không biến thành. Sau lại nghĩ tự mình tuổi lớn, không chuẩn ngày nào đó đã bị người bộ ra lời nói. Đơn giản liền không lại làm nguyệt nương giáo. Triệu Thiết Nưu cùng Giang Minh Hải. Hiện giờ cũng là vội xoay quanh, không nói nhập hàng cung cấp thôn trang thương đưa cơm, riêng là cửa hàng chạy đường bán cơm, đều là một khắc nghỉ không được. Đặc biệt là tiến vào 4 tháng 8 thôn tới trấn trên đặt mua hàng Tết càng ngày càng nhiều, cửa hàng đều bắt đầu thêm mở tiệc ghế. Buổi trưa thu quán nhi, Lâm Nguyệt Nương ở chính mình trong phòng bắt đầu ghi sổ đối chứng. Từ nàng mới vừa tính thanh tháng này tiền thu, liền thấy Triệu Tam Ni một đường chạy chậm còn. Đầy mặt không khí vui mừng nhi tới kêu nàng đi xuống. Nguyên lai like là phía trước nàng đi tìm Triệu Nhớ tiệm tạp hóa trưởng quầy mang theo rượu và thức ăn tới uống rượu, lại nói tiếc cũng coi như là bồi tội. Lúc trước cũng là Triệu Nhớ lão bản nương mắt thấy đoạn, nhìn Lâm Nguyệt nương có cẩu với bọn họ tiệm tạp hóa, thế nhưng đắn đo lên, không chỉ có gục xuống mặt nói vài câu chua lỏm lời nói. Còn những câu đều là nâng lên Triệu Nhớ, nói bọn họ tiệm tạp hóa là trấn trên đầu. Một nhà, bao nhiêu người muốn tìm bọn họ bán đồ vật linh tinh. Nếu không phải Lâm Nguyệt Nương trong lòng có khác so đo, chỉ sợ cũng đến tức giận đi. May mắn là Triệu trưởng quầy trở về kịp thời, cung cung kính kính đem Nguyệt Nương đưa ra môn, tuy rằng cũng giả bộ ngớ ngẩn, nhưng rốt cuộc là nói không iya dễ nghe lời nói. Hiện tại, Nguyệt nhà mẹ đẻ bánh bao bánh càng bán càng tốt. Bọn họ tiệm tạp hóa tự nhiên cũng nguyện ý thượng một ít, còn nữa, hiện giờ triệu gia thức ăn. Phô sinh ý càng làm càng tốt, liên lạc hảo quan hệ, ngày sau còn có thể thiếu bọn họ tiệm tạp hóa chỗ tốt. Nhưng cái đó trà mễ dầu muối, chén đua gáo buồn, chỉ sợ hắn cũng có thể tránh không ít. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ triệu nhớ trưởng quầy đã bắt đầu Vũ Triệu Thiết Ngưu bả vai làm thân. Triệu Thiết Ngưu cũng không nói uống rượu chuyện này. Chỉ kêu Nguyệt nương tới thương lượng thượng hóa chuyện này, kỳ thật giống nhau bên ngoài, Nguyệt nương đều là cho đủ. Triệu Thiết Ngưu đưa ra đàn ông mặt mũi, trên cơ bản hắn định ra chuyện này hoặc là đưa ra nói, Nguyệt nương là sẽ không phản bác. Tự mình trong phòng người, mặt mũi tự nhiên cũng đến chính mình cấp lưu chứ. Cho nên ngay từ đầu, Nguyệt nương cũng không có rảnh trước mở miệng, mà là nghe nam nhân nhà mình nói. May mắn Triệu Thiết Ngưu thận trọng, Sở hữu xuất khẩu nói cũng chưa một cái là thật thật sự sự cấp hồi đáp. Đến cuối cùng, hắn mới quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới ngồi xuống nguyệt nương hỏi: "Tức phụ, ngươi có gì ý tưởng không? Nghe còn có gì không đủ?" Thấy Triệu Thiết Ngưu này phiên làm, Triệu Nhớ Trưởng quẩy trong lòng kinh ngạc, bất quá nhớ tới bên ngoài có người truyền quá này phụ nhân là cái đanh đá, nói vậy cũng không phải không có đạo lý. Chí sợ Lâm Nguyệt Nương này phụ nhân không phải cái dễ đối phó, nếu không như thế nào có thể quản thúc đại lão gia, liền tính Lâm Nguyệt Nương không phải người đàn bà đanh đá, tất nhiên cũng là cái người đàn bà đanh đá. Tuy nói trong lòng có chút chơ chén, nhưng hắn ngoài miệng lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Triệu Thiết Ngưu ánh mắt liền mang theo đồng tình. Như vậy cao lớn thua cách một cái hán tử, không thành tưởng lại bị trong nhà cọt mẹ áp gắt gao. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, Nguyệt nương chính là mở miệng nói lên tự mình ý tưởng. Triệu trưởng quỷ, nói đến cùng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, đều là Triệu gia trong muốn. Người, lại là có xa gần cũng chạy không được thân thích quan hệ. Lâm Nguyệt nương cười bưng thêm đường trà nóng đến hậu viện đơn giản thu thập quá dùng để đãi khách trong phòng, trước mở miệng cấp Triệu nhớ trưởng quỷ định rồi tâm, sau đó liền bắt đầu nói nhà mình ý tứ. Không biết Triệu trưởng quầy là tính toán mua phương thuốc đi, hoặc là chỉ là đánh ta này nhập hàng. Không biết mua phương thuốc nói như thế nào, nhập hàng lại như thế nào tính. Thấy Lâm Nguyệt nương, ngôn ngữ gian trật tự rõ ràng, tưởng là sáng sớm liền suy tính tốt, Triệu Nhớ trưởng quầy không dám lại coi khinh cái này phụ nhân. Nếu là mua phương thuốc, tự nhiên cũng là chật đức nhà ta một môn đặc sắc, giá cả thượng là thấp không được. Nhưng sau này Triệu trưởng Quỷ có thể tìm người trong nhà chế tác này bánh bao bánh, nếu là nhập hàng, kia chúng ta liền có cái nhập hàng quy trình, là phân lợi tức vẫn là đương tầm thường đồ vật ngài cùng ta tiền hóa hai bên thỏa thuật. Xong, nếu là phân lợi tức, nhà ta cùng mặt làm bánh đều phải phí tổn, ngài chỉ cần cái thét to cùng quỷ, kia chúng ta liền tam thất khai. Nếu là tầm thường đồ vật, ngài tiến một lần bán một lần, vậy xem ngài nhập hàng nhiều ít tiến 50 trượng trong vòng, còn lại là 4 văn tiền, phía trên còn lại là tam văn tiền. Như thế nào? Đây là phía trước nguyệt nương liền tính tốt, vô luận là nào một cái, nhà mình đều là chỉ kiếm không bồi. Nhà mình làm một chưng bánh bao bánh, phí tổn bất quá 2 văn tiền, bởi vì dùng mặt cùng củi cũng không tính nhiều. Có thể nói, so một cái màn thầu cũng phí không bao nhiêu sức mạnh, cho nên nhà mình bán 4 văn tiền một chưng lợi nhuận nhưng không tính thấp. Triệu Nhớ trưởng quầy thu hồi tươi cười, sắc mặt đầu tiên là có chút khó coi, bất quá nháy mắt liền nghiêm mặt nói, kia đó là ta một lần tiến trăm chương trở lên mới có thể có lợi nhuận bãi. Như thế, ngài cũng đừng có gấp, ta đã cho phép cái này, liền sẽ không mệt ngài kia phân. Này trong thị trấn huyện thành, có thể làm ra bánh bao bánh đa có thể ta này một nhà. Lâm Nguyệt nương cũng biết Triệu nhớ trưởng quầy là cảm thấy một chiếc bánh một văn tiền lợi nhuận nhỏ chút, bất quá nàng nhưng không nghĩ lại thoái nhượng đi xuống, nói trắng ra là nếu là như thế này nhà mình cùng hắn nhưng xem như chia đôi. Ngài đã ở trấn trên kinh doanh mười mấy năm, tự nhiên sẽ có phương pháp. Tỷ như làm đứa ở, lên đường, áp tải, thậm chí là vệ trong sở. Phạm là này đó địa phương, ngài có thể đưa vào đi, kia nhưng chính là châu châu báu. Như vậy vừa nói, Triệu trưởng quầy vừa mới do dự cùng hoài nghi, đã có thể đánh mất không ít. Hắn cùng vệ sở đến thực sự có mua bán quan hệ, hơn nữa nhà mình đại cứu ca cũng là trong nhà môn quan hệ. Nếu là chính mình thật bán khởi loại này thức ăn tới, lợi nhuận tất nhiên cũng là khách quan. Hai nhà lại tinh tế thảo luận một lát, lâm nguyệt nương dựa vào ở kiếp trước học. Những cái đó ma cơ tinh học cấp triệu nhớ trưởng quầy chi chút chiêu lộ, lúc này mới định ra cuối cùng khế ước. Nghe nhà mình tức phụ cùng Triệu Nhớ Trưởng quầy ngươi tới ta đi đàm luận lợi tức cùng khế ước điều khoản chuyện này, Triệu Thiết Ngưu trong lòng càng là cảm thấy tự mình tức phụ có khả năng. Dù cho không am hiểu làm buôn bán, hắn cũng nghe ra tức phụ khế ước tinh rượu chỗ. Vừa lúc Giang Đại ở xa tới tìm Mai Tẩu tử vợ chồng, Lâm Nguyệt Nương đơn giản làm hắn đương. Trưởng giúp đỡ nghĩ khế thư, chờ muốn ký tên ấn dấu tay thời điểm, Nguyệt Nương tự nhiên nhường ra tới làm nhà mình đàn ông thượng. Vất quá Triệu Thiệt Ngưu lại cảm thấy không sao cả, tức phụ cùng chính mình đều là một mã chuyện này, cho nên nói mấy câu, nhưng thật ra làm Nguyệt Nương ký xuống tên. Như thế, nhưng thật ra hai nhà đều vui mừng, chờ Triệu Nhớ trưởng quầy rời đi, Triệu Thiệt Ngưu mới gái gái đầu có chút khó hiểu hỏi nhà mình tức phụ, sao chính mình không hướng? Làm tiêu cục cùng vệ sở sinh ý, vừa lúc Tam Ni cũng ở, cho nên Lâm Nguyệt Nương cười cấp mấy người giải thích nói: Này đó địa phương, không nói chúng ta không kia muốn quan hệ, liền tính là có, muốn hướng trong đạt thông quan hệ, một chút một lát cũng là khó có thể lợi nhuận. Đơn giản làm có phương pháp triệu nhớ đi bán, dù sao hắn bán càng nhiều, chúng ta lợi nhuận cũng càng lớn. Kia tẩu từ ngay từ đầu liền không nghĩ tới mua phương thuốc cùng phân lợi tức chuyện này. Triệu Tam Ni đầu óc chuyển nhưng thật ra mau, ngẩng cổ chừng lớn đôi mắt hỏi, Lâm Nguyệt nương gõ gõ nàng đầu cũng không nói chuyện. Kỳ thật tam thất phân là cái bình thường thương nhân đều sẽ không đồng ý. Nếu là cái gì đại mua bán, lợi nhuận mê người cũng liền thôi, một văn tiền lợi ở đương quán trưởng quầy từ người, tự nhiên là cảm thấy không đáng giá. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, sự tình tóm lại là hướng tới chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Tháng chạp 20 thời điểm, riêng là cấp triệu nhớ tiệm tạp hóa một tháng nhập hàng liền cấp nhà mình mang đến hai lượng nhiều tiền lợi nhuận, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường gỗ, Lâm Nguyệt nương lay bàn tính lại đánh bản nháp, trong lòng là từng đợt vui sướng. Nhà mình tới trấn trên khai cửa hàng không đến 3 tháng, chính là tránh mau 10 lượng bạc. Sinh ý chính là so nhà người khác mì vở phô cùng quầy hàng tốt quá nhiều. Nguyệt nương biên ghi sổ, trong lòng biên cân nhắc nên chuẩn. Bị cái gì hàng Tết? Niệm tránh gia xuân muốn mua vùng núi chuyện này, Nàng lại từ giường phía dưới cái gạch khối hố móc ra tiền chắc, tinh tế đếm một lần bên trong tiền bạc, 30 lượng ngân phiếu, còn có mấy cái bạc vụn cùng tiền đồng, hơn nữa cha mẹ bên kia ít nhất có thể cho mượn 20 lượng. Nhà mình hiện giờ liền tính là ruộng tốt cũng có thể mua hơn 10 mẫu, càng đừng nói mua sau núi tiểu xưởng núi, nếu là có thể cho thuê trong thôn Nhàn Sơn, kia càng là có thể tỉnh. Không ít Tiên Song Hóa Triệu Thiết Ngưu làm Giang Minh Hải hỗ trợ đem xe bò đuổi tiến lều, dưới chân không mang theo ngừng lại liền hướng lầu 2 trong phòng chạy trốn. Mấy ngày trước đây có cái tử lầu tới thương lượng mua sắm nhà mình thịt cay tiên chuyện này, hắn quang bận việc cái kia, mỗi khi trở về đều phải sờ soa, thấy tức phụ ngủ thơm ngọt thán tự nhiên cũng không dám ầm ĩ, nhưng ngày thứ hai, không đợi tức phụ tỉnh ngủ, hắn liền phải tiếp tục đi bận việc. Ần tức phụ tính toán, miễn phí làm tiểu lầu thí bán, như vậy vô luận đối phương khai cái gì giới, tự mình trong lòng đều hảo có cái đế nhi, lại nói, sinh ý không thành, có thể rơi xuống một cái thiện duyên cũng là tốt. Kỳ thật đối với cửa này sinh ý, liền tính làm lụng vất và đau lòng, Lâm Nguyệt nương trong lòng cũng rất vui lòng, rốt cuộc có thể cùng tiểu lầu đáp thượng quan hệ, ngày sau vô luận nhà mình là trồng rau vẫn là dưỡng gia cầm, đều có thể nhiều phương pháp này có thể so. Ở trên phố giao hàng ổn định nhiều, lợi nhuận cũng đại. Mắt thấy tháng Chạp 2, 3 liền đến, các gia các hộ cũng bắt đầu quét dọn nhà cửa giết heo, trên đường thường thường vang lên bùm bùm pháo thanh, mỗi người đều là hỉ khí dương dương, liền tính là không quen biết, gặp mặt đều sẽ cười chào hỏi một cái bắt chuyện hai câu, liền ở chú thị cùng chuẩn bị về trước trong thôn quét tước thời điểm, Triệu Thiết Ngưu nhạc một nhảy ba thước cao ôm nhà mình tước phụ xoay vài cái vòng. Chỉ Kinh Trú thị rốc hết sức mắng hắn, không ngừng làm hắn cẩn thận một chút. Tước phụ, Tửu Lầu Sinh Ý nói thoả, về sau chúng ta mỗi ngày hướng kia đưa thịt cai tiên canh đế, kia chủ nhân còn điểm danh muốn nhà ta lão dưa chu đau. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là Triệu Thiết Ngưu lần đầu tiên nói thành mấy chục lượng một năm sinh ý, đừng nói ở Thâm Sơn cùng cốc làng chính là ở trấn trên, có thể định ra như vậy đại mua bán cũng không ít có, hơn nữa nhân gia còn thanh toán 20 lượng bạc tiền đặt cọc. Nhìn Triệu Thiết Ngưu đắc ý rảo giạt bộ dáng, còn có kia lấy ánh sáng hắc ỉu con ngươi, Lâm Nguyệt Nương đôi mắt một loan, cười sờ sờ hắn đầu. Vì thế, vừa mới vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình các lão gia, nháy mắt liền biến thân thành thỏa mãn đại chó săn, phe phẩy cái đuôi thảo hỉ cười rộ lên chỉ là đương đối thượng tức phụ khen ánh mắt khi, hắn không kiên trì trụ, trực tiếp mặt đỏ ngượng ngùng lên, chính mình so tức phụ chính là kém nhiều. Xem một bên Chu thị, trong lòng lại là vui mừng lại là cao hứng. Được rồi, hôm nay chiều cơm cho các ngươi thiêu xương sườn, chúng ta cũng vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Ngày khác, bắt đầu đi chuẩn bị hàng Tết. Nguyệt nương trong lòng cũng rõ ràng, cùng tiểu lâu hợp tác Chỉ sợ nhà mình cửa hàng cũng muốn chạy đến đêm 30, nhưng trong nhà vẫn là yêu cầu quét tước, nói như thế nào, nơi này cũng chỉ là cái ở tạm mà, mà trong nhà mới là nhà mình địa bàn. Nhìn hôm nay cũng đã trập, nương cũng đừng nóng vội đi trở về, đuổi Minh đặt mua hảo hàng Tết, làm Thiết Ngưu đuổi xe bò đưa ngài trở về. Thuận đường tìm quen biết thím Hỗ trợ dọn dẹp một chút trong nhà, chờ thêm mấy ngày ta một nhà vui tươi hơn hở qua cái đại niên. Chú thị tự nhiên đồng ý, xoay người đi nhà bếp giúp đỡ tẩy xương sườn cùng thịt khối tử. Triệu Tam Ni cũng đi hầm cầm cải trắng, lại giặt sạch miến, liền chờ trong chốc lát tẩu tử lại cấp sao cái dưa chua thịt cùng kim chi. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trong miệng mạo nước miếng. Rửa sạch sẽ tay, Lâm Nguyệt Nương đem xem náo nhiệt Triệu Thiết Ngưu xô đẩy ra nhà bếp, tự mình tác biên cùng chú thị cùng Tam Ni tán gỗ, biên hướng trong nồi hà du. Làm hồng ớt cay bị bẻ nát, cùng hoa tiêu, hương, tỏi cùng nhau rải tiến trong chảo dầu, xé kéo một tiếng, một tia khói nhẹ dâng lên, tiếp theo chính là hương cay hơi thở. Nguyệt nương duỗi tay đem tép làm hơi nước cắt nát dưa chua đảo tiến trong nồi, thoảng. Phiên xào, chua, cay hương vị xông vào mũi. Tẩu tử, hương vị thật hương. Tam ni đem trong tay mới vừa nấu quá xương sườn đưa qua đi. Nhìn lâm Nguyệt Nương theo nổi biên liền canh mang cốt đảo tiến dưa chua, dùng sức chiều chiều cái mũi, đem vừa mới xào thục gắp một chiếc đua dưa chua nhét vào tam ni trong miệng, Nguyệt Nương vừa lòng nhìn nàng xoạch miệng cười rộ lên, chờ hạ xào cái lạp sưởng, lộng cái thủy nấu lát thịt cùng thịt kho tàu khoai tây, sau đó hầm cái cải trắng. Chúng ta liền đủ rồi, nhớ tới cây xẻ thủy nấu lát thịt còn không có làm đâu, Lâm Nguyệt Nương liền cùng Triệu Tam Nhi giống nhau nhìn không được phải chảy nước miếng. Sáng bóng hồng cay nước canh, cay rát vị nùng lát thịt, còn có lót nền nhĩ cải trắng diệp, kia chính là ăn với cơm thử. Lại nói tiếp, nếu là có đậu nành mầm cùng nấm kim châm vậy càng tốt, đáng tiếc hiện tại điều kiện hạ, vào đông gieo trồng lên không nói lao lực, lại còn có rất khó đạt thành mục đích. Tuy nói, cũng có thể bắt trước lều lớn gieo trồng nhưng rốt cuộc là tốn thời gian cố sức, cũng không nhất định có thể thành công. Nhìn trong nồi tân tạc tốt ớt cay cùng hoa tiêu, Lâm Nguyệt Nương chạy nhanh tới đến chính mình xào tốt cải trắng diệp cùng lát thịt thượng, nháy mắt, mùi thịt cùng với cay rát nhớ tới dâng lên, nùng hương bốn phía, nhìn khiến cho dân cư lưới sinh tân. Tức phụ, làm cái gì đâu, thơm quá a. Vừa mới dọn dẹp hảo cửa hàng còn bổ sải Triệu Thiết Ngưu một bên, cầm khăn vải lau mặt Một bên thăm dò hỏi, nhìn thấy chậu đỏ dực thủy nấu lát thịt, nhìn không được tiến đến tức phụ trước mặt tính toán kéo nàng tay, chỉ xấu hổ tam ni đỏ mặt chạy ra nhà bếp, mà Triệu Thiết Ngưu càng là được Nguyệt nương một cái oán trách trừng mắt. Bất quá hắn một chút đều không để bụng, nhìn chung quanh không ai, trực tiếp ôm tức phụ eo hôn nàng một ngụm. A nha, cũng không sợ người chê cười, chạy nhanh đi ra ngoài. Lâm Nguyệt nương dùng sức đẩy đẩy hắn đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt, sau đó đem trong nồi lạp xưởng thịnh ra tới. Triệu Thiết Ngưu cười tủm tỉm thuận thế ngồi xổm xuống giúp đỡ tức phụ xem hỏa, làm cho vừa mới đến hậu viện Mai Tẩu Tử cùng Giang Minh Hải đều cười quay đầu đi phía trước. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Lâm Nguyệt Nương chạy nhanh ra bên ngoài nhìn ra, lại thấy Giang Minh Hải kéo Mai Tẩu Tử tay đi ra ngoài, nàng lại nhìn không được chừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội hán tử liếc mắt một cái. Tiểu Lang Nghe mùi hương, cũng nhìn không được hướng nhà bếp bên cạnh cỏ cỏ, còn không ngừng phe phẩy cái đuôi xoay quanh nhi. Xem Lâm Nguyệt Nương một làm cơm chiều liền đi vỗ vỗ nó ót, còn múc một cái muỗng hầm thịt cải trắng cho nó ăn. Ăn cơm là ở hậu viện đãi khách trong phòng, bởi vì có chậu than cũng coi như là ấm áp. Không xem như tân bản bát tiên thượng, bãi vừa mới ra nồi thịt đồ ăn cùng màn thầu, chỉ là nghe là có thể gợi lên người thèm trùng tới. Rốt cuộc cùng Mai Tẩu Tử Một nhà là hai nhà người Cho nên nam nữ bất đồng tịch Vẫn là muốn chú ý Này không, Nguyệt Nương Mai Tẩu Tử Chú Thị cùng Tam Ni một cái bàn nhỏ Mà Triệu Thiết Ngư cùng Giang Minh Hải Giang Đại Sa gia thì tại bàn lớn ngồi Mắt thấy liền ăn Tết Chỉ là chúng ta mấy ngày nay Sinh ý còn không tính kém Phỏng trừng đến làm đến đêm ba mươi nhi Lâm Nguyệt Nương tiếp đón Đại gia nhập tòa, cười nói Giang Đại Ca cùng Mai Tẩu tử nếu là sốt ruột, liền trước phóng mấy ngày giả trở về dọn dẹp dẹp dọn dẹp. Tam ni nếu là tưởng trở về, ngày khác liền đi theo ngươi ca xe bò trở về đi. Giang Minh Hải cùng Mai Tẩu tử liếc nhau, nói đến, cũng không gì nhưng thu thập, tà hữu kia sân cũng không phải tự mình ra. Hắn nói tự nhiên là thuê địa phương, trong thôn phòng ở bán, đồng ruộng chỉ chừa không nhiều lắm, nhưng thật ra đủ xây nhà. Nhưng hôm nay bọn họ cũng không cái kia tính toán, dù sao chỉ cần chờ mau xuống một thời điểm, có thể rơi xuống một liền hảo. Nói đến cùng, hắn hai vợ chồng cũng là vì nhi tử thành tài phí tiến tâm tư, nếu là nhi tử không phải cái biết tiến tới, đừng nói là bán phòng bán điền, liền tính là lấy ra tích tụ bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Cố Tình nhi tử lại hiểu chuyện lại có đầu óc, ngay cả phu tử đều đi trong nhà đi tìm hai lần. Như thế bọn họ liền tính là đập nồi bán sắt cũng muốn cung gia một cái người đọc sách tới. Mai Tẩu Tử tự nhiên cũng không ý kiến, huống hồ ăn Tết lại nên giao tiền thuê, chờ đầu xuân. Ni Tử nên đi châu Lý Hạ trường thi, lần này khoa cử, nhưng không thể so phía trước ở quê nhà dựa tú tài, bọn họ tự nhiên muốn tận lực nhiều cấp Ni Tử chuẩn bị lộ phí. Hiện tại có thể nhiều làm một ngày, nhiều tránh một ngày tiền công cũng là tốt. Nghĩ nghĩ Nguyệt Nương niệm năm sau bụng nổi lên tới, tầm ở cửa hàng chăm sóc cũng không hiện thực. Huống chi, nàng trong lòng còn có khác an bài, cho nên liền cùng Mai Tẩu tử hai vợ chồng đánh lên thương lượng. Rốt cuộc chuyện này giao cho cái người sống, nàng thật đúng là không nhất định yên tâm. Tẩu tử, nếu không ăn Tết ngươi cùng đại ca tới cửa hàng ăn Tết, gần nhất là có cái hảo hoàn cảnh, thứ hai cũng là nhìn cửa hàng, cửa hàng thức ăn đồ vật, các ngươi tùy ý. Nếu là đầu xuân ta vội không khai, liền trông cậy vào đại ca giúp đỡ đưa cái này trưởng quầy tử. Một bữa cơm ăn khách khứa tấn hoan, mai tẩu tử cũng buông ra rất nhiều, càng là liên thanh đối Chu thị khen nguyệt nương tay nghề. Này. Không, liên quan bên cạnh trên bàn Triệu Thiết Ngưu đều đầy mặt ý cười, thật không thể uống khẩu rượu liền nói một câu tự mình có phúc khí. Buổi tối đem Triệu Thiết Ngưu giao đi lên bạc thu hảo, nguyệt nương liền bắt đầu tính toán. Thịt heo xương cốt cùng gạo và mì đều là không thiếu được, ngày Tết thời điểm còn muốn bị trí chút điểm tâm cùng trứng gà, thăm người thân cùng xuyến môn cũng thể diện chút. Dư cũng đừng mua, trừ bỏ cửa hàng dư lại, chúng ta mua nửa phiến thịt heo. Cũng có thể tạc ra không y dư đâu. Lâm Nguyệt Nương biết trong nhà muốn thiêu thịt thịt muối, xác định vững chắc đến quá chảo dầu, phàm là lộng quá thịt, đại để đều nên biết kia heo mỡ lá chính là càng tạc càng nhiều. Triệu Thiết Ngưu ngồi ở một bên, nghe Tức phụ lại nhải nói tính toán, nhân tiện ân Tức phụ giáo biện pháp tính sổ. Hắn rốt cuộc biết chữ nhi thiếu, liền tính đi theo Tức phụ cùng Giang đại sa học chút thời gian, cũng bất quá là đại trên mặt không ra đường rẽ. Cho nên có đôi khi, gặp phải tính không rõ còn phải hỏi Tức phụ, thậm chí còn sẽ bẻ ngón tay tiết tính tính. Nhà Nguyệt Nương đem trong tay phí tổn quyển sách cũng đưa qua đi, nàng là không tính toán dạy ra cái nghiền ngẫm từng chữ một thư sinh, chỉ là làm buôn bán Hán tự, ra cửa bên ngoài, sẽ không chơi tâm nhãn cũng không thể bị người khác lừa gạt đến trên cửa tới, mà hiện giờ Triệu Thiệt Ngưu học được tuy rằng không tính tinh tế, nhưng ứng đối sinh ý thượng chương mục, lại là dư giả. Triệu Thiệt Ngưu cũng biết tức phụ đây là vì tự mình hảo, mấy ngày nay một có rảnh liền sẽ dạy hắn biết chữ tính sổ, có đôi khi cũng sẽ tiện thể mang theo Tam Ni cùng Mai Tẩu tử hai vợ chồng. Còn đừng nói, hiện tại trong nhà trừ Bỏ Chu thị, đại khái cái nào đều có thể nhớ cái đơn giản thu chi chứng. Hơn nữa Giang đại sa gia thường thường tới trong tiệm giúp đỡ một chút, hoặc là chỉ đạo một chút, hiện tại đại gia học tập hướng thú chính là cực cao. Đương nhiên, này cũng đến nói là Nguyệt nương tích tài không nói có phải hay không coi trọng Giang Đại Sa trọng tình nghĩa hoặc là tài cao bát đầu có thi đấu khả năng, đơn nói hiện giờ lấy nửa tháng tiền công cố dùng hắn nhàn khi tới chỉ đạo một vài, cũng coi như là trở về tiền vốn. Mà Giang Đại Sa hiện tại cũng cực kỳ cảm ta Triệu Thiệt Ngưu cùng Lâm Nguyệt Nương, hắn tự nhiên biết, trong phòng dùng rất nhiều giấy và bút mực đều là chủ nhân tặng. Ngay cả cha mẹ cũng tổng ở bên tai nói. Ngày sau nếu là có tiền đồ thà không thể đã quên chủ nhân ân đức. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, trước mắt nguyệt nương vuốt cằm ngó thấy lại là dáng người thon dài còn tính tuấn mỹ trang đại sa, cẩn thận giúp đỡ Triệu Tam Ni làm việc. Ngẫu nhiên hai người có tầm mắt giao hội, này trang đại sa cũng sẽ phút chốc lập tức đỏ mặt, nhưng dù cho như vậy, hắn vẫn là sẽ nhìn không được âm thầm liếc về phía Tam Ni. Chẳng lẽ là tự mình còn trong lúc vô ý dắt một lần tơ hồng. Mặc Cệ cửa hàng người như thế nào rực rỡ chuẩn bị ngày Tết, hiện tại Nguyệt Nương chính là bạn Thiệt Ngưu đưa chú thị trở về thôn. Hiện tại ai không biết, này Triệu gia nương tam ở trấn trên đa phát tài, kia mua bán làm chính là cái thịnh vượng, ngay cả thịt thị thượng không ít bán hàng rong nhìn thấy, đều sẽ gọi bọn họ một tiếng trưởng quỷ. Chưa tập thượng, còn có người nhìn thấy Triệu nhớ trưởng quỷ làm tiểu nhị đi Triệu Thiệt Ngưu ra cửa hàng đi nhập hàng đâu, này đã thượng trấn trên lớn nhất tiệm tạp hóa, làm bằng sắt thiết chính là cái năng lực a. Này không, không đợi Triệu Thiết Ngưu một nhà đem xe bò thượng đồ vật đều dỡ xuống tới đâu, láng giềng tám xã đã có thể nghe thấy tin đi lên chào hỏi. Cũng không phải bọn họ đều trông cậy vào nịnh bợ Triệu gia, chỉ là Chu thị mấy tháng không ở, kia mấy cái đi gần lão thím trong lòng cũng không phải là cũng niệm đâu. Lâm Nguyệt Nương tự nhiên cũng là hiểu chuyện nhi kêu người, lại từ trên xe bò bắt chút kẹo đa phát phát, cái này, nhưng thật ra càng thêm hiện nàng ngoan ngoãn, nghĩ đến lúc trước cùng Triệu lão tứ một nhà biến thành bộ dáng kia, cũng không phải nàng buồn ý đâu. Nghĩ đến đây, chung quanh người xem Nguyệt nương thần sắc liền nhiều mang theo vài phần thiện ý cùng khoan dung, có mấy cái nhìn nàng bụng nổi lên tới, còn lôi kéo tay dặn dò rất nhiều. Nguyệt nương cũng là cái có thể nói, biến đổi pháp hồng mấy cái thím đại nương trong lòng cảm thấy thoải mái. Trở đi thời điểm, này vài người nhưng đều là không khép miệng được tán nguyệt nương nói ngọt tâm tính tốt. Có mấy cái ở phố thấu đôi chơi đùa hầu sinh nhìn Triệu Thiết Ngưu một người rỡ hàng, cũng tới đáp bắt tay. Chờ dọn thịt thời điểm, có cái hán tử liền nói nổi lên nhà mình dưỡng heo chuyện này, lại nói tiếp, dưỡng heo thật đúng là gian nan thực, quanh năm suốt tháng đến hầu hạ, lại cứ trong nhà chỉ có thể uy chút không có gì nước luộc nước đồ ăn thừa cùng luật thảo linh. Tinh liền tính là tới rồi cuối năm cũng giết không dưới nhiều ít thịt. Bởi vì biết nhà mình tức phụ có dưỡng gia súc tính toán, cho nên Triệu Thiết Ngưu cũng nhiều cái tâm nhãn, cùng mấy cái Hán tử liền nhà này dưỡng gà vịt cùng heo con tán gẫu. Tuy nói hắn cũng là nông gia Hán tử, nhưng này trong đất đầu cùng chăn nuôi việc, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra này đó nói lời nói tục tiểu Hán tử nhóm, đại bộ phận đều là trong đó hảo thủ. Rốt cuộc trong nhà hồi Lâu không chủ người, đừng nói vào nhà, ngay cả trong viện đều tất cả đều là lá rụng cùng bùn nhị. Mấy cái tơi nói chuyện cũng coi như là có ánh mắt, thấy Chu thị không được nhìn Thiên nhi, liền minh bạch đây là muốn vội vã làm việc đâu. Các nàng cũng không nhiều lắm ngốc, lại kéo dưa hai câu liền đi rồi. Mà Diêu nhị bá nương cũng ở cái này không đương mang theo hai con dâu tới giúp đỡ, đến nỗi trong viện việc nặng nhi tự nhiên có Triệu Thiết Ngưu cùng Triệu Đại Phúc hai anh em làm đâu? Nho nhỏ tứ phương trong thiên địa, người một nhà tuy hai mà một làm khí thế ngất trời. Đồng thời, được tin Triệu lão tứ một nhà, trong lòng hiện tại chính là bực bội lợi hại, đặc biệt là Bạch thị, tổng cảm thấy Triệu Thiệt Ngưu cùng hắn nương quá không thượng đạo, cưới cái tức phụ cũng là cái Bạch Nhãn Lang, nhà mình có huynh đệ không kéo đem đi tìm cái ngoại thôn cấp quản cửa hàng. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Nàng đã có thể đem nhà mình lão tứ nhi tử túm vào. Nhà cũng không biết bắt đầu mân mê chuyện gì nhi, nhưng thật ra lão tam tức phụ ôm hài tử cũng không biết suy nghĩ chút gì, nhìn nam nhân nhà mình đã trở lại, nàng chạy nhanh đem người kêu vào nhà, nói phân ra chuyện này, muốn nói này Triệu lão tứ gia, phòng trứng cũng liền này một cái đầu óc trong trẻo, ở Lâm Nguyệt nương trong tay ăn hai lần mệt, liền biết đó là cái trêu chọc không được chủ. Nàng là không biết nhà mình bà bà bị cái gì mông tâm, một lòng một dạ muốn tai. Hỏa nhà người khác quang cảnh, nhưng những cái đó chuyện này mặc kệ có được hay không, nàng đều là không muốn dính chọc. Còn đừng nói, cũng mất công Bạch Thị Tam Nhi tức sắc đến thanh, sớm liền làm ầm ĩ đem tự mình một phòng phân đi ra ngoài, bằng không cuối cùng không chừng cũng rơi vào cái cái gì kết cục đâu. Mặc Kệ thế nào, khó khăn dọn dẹp hảo nghỉ ngơi tơi người một nhà mới vừa tế xong táu vương gia, liền nghe thấy Bạch thị gia con râu cả ở trong viện gọi người, nói: "Lên ngày khác Thỉnh Chu thị cùng Nguyệt nương đi trong thôn xem hát tuồng." Nguyệt nương trong lòng là không vui theo tiếng, nàng nhưng không tin cầu sửa được. Nếu đoán được kia toàn gia lại muốn làm yêu, nàng dứt khoát liền đánh căn nhi thượng không cho bọn họ cơ hội là được. Đến nỗi nói thanh danh, thiết, từ lần trước tự mình đi đánh tạp kia toàn gia bắt đầu Hai gia liền tính là đánh gãy xương cốt cắt kinh mạch, nàng còn có cái gì tất yếu cố kỵ cái gọi là thân thích quan. Hệ, đuổi minh không thể được, năm hai tư, trong viện nên chuẩn bị còn không chuẩn bị tốt đâu, nếu là tẩu tử thanh nhàn xuống dưới, không bằng tới cấp ta đáp bắt tay cháo cửa sổ gì đó. Lâm Nguyệt Nương xoa xoa sao eo, vẻ mặt mang cười dựa vào cạnh cửa thượng, cũng không nói thỉnh bạch thị con dâu cả vào nhà. Bạch thị con dâu cả nhìn Lâm Nguyệt nương bộ dáng trong lòng liền phát đổ, nghe thấy nàng không nóng không lạnh nói, còn trông cậy vào tự mình cho nàng làm việc đâu. Lập tức phi một ngụ, cổ họng đều phải mạo khí nhi, lại nhìn Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu một bên một cái che chở nàng, nàng càng là lại oán hận lại ghen ghét. Từ khi lần trước Nguyệt nương nháo quá về sau, nàng ở nhà lại phải bị bà bà làm khó dễ, lại đến ứng phó chị em dâu nhóm. Đừng nói là lại tàng chút tiền riêng, ngay cả vốn có cũng bị Bạch Thị nghi phát quát không ít đi. Hiện giờ, nàng chính là sinh nước sôi lửa bỏng đâu? Tự nhiên nhìn vẻ mặt hạnh phúc đắc ý Lâm Nguyệt. Nương, nào đều không vừa mắt. Nàng trong mắt một lân long lóc, trong lòng nhớ tới nhà mình bà bà tính toán đem Bạch Ngốc cô nói cho Triệu Thiết Ngưu chuyện này, cho nên càng là cô sức thuyết phục lên. Đương nhiên Nàng thuyết phục đối tượng tự nhiên không phải dầu muối không ăn Lâm Nguyệt nương, mà là từ trước đến nay thích nghe lão diễn chú thị. Tam bá nương, năm nay trong thôn tới gánh hát chính là khó lường, đó là ở huyện thành diễn quá diễn giác nhi. Nếu không phải đi, ngang qua Lâm thời lạc cái chân, chúng ta cả đời cũng không nhất định có thể theo kịp này phục phật. Bạch thị dâu cả có chút tiếc nuối lắc đầu, phất tay nói, "Tính, nếu các ngươi không yêu xem, Vậy khi ta đến không một chuyến, đuổi Minh ta nhưng đến sớm một chút đi chiếm vị trí đâu? Chờ Bạch thị tức phụ đi xa, Chu thị mới do dự nhìn thoáng qua Nguyệt nương, "Nguyệt nương, nhìn trong nhà thịt còn không có yếm hảo, nếu không ngươi liền vãn một ngày đi, ngày khác buổi. Sáng chúng ta đi nghe giảng diễn, buổi trưa ấm áp thời điểm liền nấu thịt thiêu thịt." Mặc kệ nói như thế nào, nếu Chu thị khai cái này khẩu, Nguyệt nương đều không hảo cự tuyệt. Hơn nữa nàng cũng có tâm chuẩn bị này một hai ngày đi tìm một chuyến lý chính, hỏi một chút mua đất thuê sơn chuyện này, cho nên cũng liền cười đồng ý. Trú thị đảo không phải sợ con dâu, chỉ là hiện giờ trong nhà nhi tử con dâu đương gia, nàng tự nhiên hi vọng một nhà hòa thuận vui vẻ. Nàng trong lòng cũng là không muốn vì cái xem diễn chuyện này, chọc con dâu trong lòng không dễ chịu nhi. Còn nữa, nàng là sớm thấy rõ lão tứ một nhà bản tính. Nàng cũng sợ Bạch thị một nhà cấp tự mình đào hố, nguyệt nương tắc từ trước đến nay đều là cái xem chuyện này thông thấu có chú ý, có nàng gật đầu, tự mình cũng an tâm một ít. Chuyện này là định ra, một đêm đêm lại không gợn sóng triết, ngủ mơ vô ngần. Chờ ngày thứ hai, ăn qua dậy sớm cơm, chú thị cùng nguyệt nương cầm băng ghế vừa. Đi, Bạch thị bên kia đã có thể được tin nhi, sau đó mang theo nùng trang diễm mạt bạch ngốc cô cũng ra cửa. Dọc theo đường đi, nàng trong lòng chính là tính toán không ít, hôm nay chỉ cần Triệu Thiết Ngưu phóng các nàng vào sân, nàng liền có biện pháp làm hắn nói không rõ nhìn xuống này vương bát cái nắp. Bạch Thị lãnh bạch ngốc cô đến thời điểm, vừa lúc gặp phải Triệu Thiết Ngưu dọn dẹp đồ vật tính toán ra cửa. Nhìn thấy Bạch Thị hướng hắn phất tay, cao giọng gọi hai tiếng. Hắn mày trực tiếp liền nhăn lại tới, cũng không trì hoãn, trực tiếp để ra khóa tử liền đứng ở cổng lớn thượng. Thiết Ngưu, ngươi nương cùng ngươi tức phụ đâu? Bạch thị cười hít mắt, một bộ thân thiện bộ ráng, nghe người ta nói ngươi tức phụ thân mình trọng, hơn nữa ngươi nương thân thể không tốt, thím liền mang theo nhà mình cháu ngoại gái tơi cấp các ngươi đáp bắt tay chuẩn bị hạ ăn tết đồ vật. Lời này, như thế nào nghe như thế nào biệt nữ? Nhưng Bạch thị lại một chút, cũng chưa cảm giác, ngược lại là sô đẩy Bạch ngốc cô hai hạ, tiếp theo Bạch ngốc cô liền đỏ mặt dùng sức nhìn triệu Thiết Ngưu. Ta nương các nàng không ở nhà, thím nếu tới hỗ trợ, liền chờ chiều lại đến đi." Triệu Thiệt Ngưu bị cái xa lạ nữ nhân nhìn chằm chằm mặt đều có chút biến thành màu đen, trong lòng không vui thực, nói ra nói tự nhiên cũng là phạm hướng. "Không ở nhà a." Bạch Thị ra vẻ tiếc nuối mà thở dài, thấy Triệu Thiệt Ngưu xoay người đóng cửa, tựa hồ là muốn khóa lại bộ dáng, nàng trong lòng cũng chừ cấp, chạy nhanh tiến lên chắn một chút, nàng cười nói: chính là ngươi nương các nàng không ở nhà, kia thím đều đến ngươi cửa, ngươi còn có thể không cho thím đi vào uống khẩu nước ấm. Thấy Bạch thị như vậy vội vàng thiết bộ dáng, Triệu Thiết Ngưu trong lòng cũng có chút bực bội, ở hơn nữa cái kia không cái da mặt nữ tử duỗi tay muốn đi theo kéo túm tự mình, làm hắn trực tiếp liền lạnh mặt. Hiện tại hắn không phải trước kia không. Hiểu năm sáu tiểu tử ngốc, ở bên ngoài làm buôn bán, gặp phải cái nào không phải là lướt tâm. Thoáng tưởng tượng Hắn liền đoán được một vài phần, chỉ sợ Tứ Thẩm Tử lại muốn lừa bịp tấm tiền nhà mình. Nghĩ đến đây, Triệu Thiết Ngưu răng rắc một tiếng nhanh nhẹn cấp trên cửa lớn khóa, sau đó chợt lóe thân, khiến cho Bạch Ngốc cô nhào vào Bạch thị trên người. Tứ Thẩm đừng trách móc, ta nương các nàng đi gấp, trong nhà thật đúng là không có thiếu nước ấm, ngay cả nước lạnh cũng còn không có đánh đâu. Triệu Thiết Ngưu trong lòng cười nhạo, mang theo cái xa la nữ tử tiến tự mình ra vẫn là ở biết trong nhà liền tự mình một cái đại lão ra dưới tình huống, nếu là hắn còn nghĩ không ra cái một vài, vậy xem như Bạch đi theo tức phụ làm mấy tháng sinh ý, nếu không tứ thẩm cùng ta đi nhị bá ra thảo chén nước ấm uống. Bạch thị vừa nghe lời này, sắc mặt cứng đờ, cười mỉa hai tiếng liền phải nói cái gì nữa lời nói, nhưng nàng tưởng nói, Triệu Thiệt, Ngưu cũng đến cấp cơ hội a, liền thấy Thiệt Ngưu Ma Lưu mở miệng, thì nếu là không có việc gì, ta liền trước vội đi. Bất quá cháu trai cũng nói ngài hai câu, ngài mang theo cái không gả chồng nhà mẹ đẻ khuê nữ đi nhà người khác, trong nhà có cái phụ nhân tiếp đãi còn chưa tính, nếu là không cái phụ nhân, ngài cũng không phải là hạ nhà mình nhà mẹ đẻ người. Vạn nhất nếu là có cái có không nói truyền ra đi, ngài trên mặt cũng khó coi a. Không nói đến Bạch thị này bản tính. Thế nào bị Triệu Thiệt Ngưu lời nói lạnh nhạt quang ngã dập nát lương nói đi ngang qua vài người, nghe xong lời này đều lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Bọn họ liền nói, Bạch thị sao sẽ như vậy hảo tâm đem nhà mẹ đẻ không thành hưng ngốc cô nương tiếp nhận tới, còn ăn ngon uống tốt đợi, nguyên lai like là tưởng lại người a. Như vậy nghĩ, qua đường mấy cái đã có thể trong lén lút nói lên. Đương nhiên, một truyền 10, 10 truyền trăm, lời nói tóm lại là càng nói càng khó nghe. Làm cho Bạch thị lại rơi xuống một thân tao tiểu thiết nưu nhưng thật ra thuận lợi thoát thân, mà Bạch Thị mang theo nhà mình ngốc cháu ngoại gái lắc lư một vòng, chỉ có thể tỉnh táo trở về nhà. Vừa vào cửa, đầu tiên là hận sắt không thành thép Ninh nàng vài cái tử, thẳng đến ngốc cô rầm rì khóc lên, nàng mới cảm thấy mất hứng ra cửa. Bạch Thị vừa ra khỏi cửa, nàng tứ nhi tử đã có thể thấu lên rồi, nhìn cái này ngốc biểu muội che lại cánh tay nước nở, trong lòng cũng có chút ngứa. Còn đừng nói cái này biểu muội ngốc là choáng váng điểm, nhưng tư sắc lại là không kém. Như vậy nghĩ, hắn liền có chút nổi lên sát tâm. Người trong nhà nhưng đều ra cửa, trong thôn những cái đó phụ nhân cũng rất ít tới la cả, hôm nay bên ngoài sướng tuồng, nghĩ đến càng sẽ không có người tới. Bạch thị Tứ Nhi từ trà sát tay, thầm nghĩ, dù sao cuối cùng kia vương bát thân xác đều phải cho người khác đeo, tự mình đương 20 năm sau một hòa thượng, cũng nên khai khai trai đâu, liền tính xảy ra chuyện nhi, kia không phải còn có Triệu Thiệt Ngưu kia đồ ngốc sao? Chốt cửa lại xoan, Bạch Thị Tứ Nhi từ đã có thể tùm tắc lá gan, cười từ một bên giường đất quầy lấy ra một bao thuốc bột, thoang dính Điểm Nhi lừa gạt Bạch Ngốc Cô nếm. Tiếp theo, hết thảy không cần nói cũng biết, tóm lại đang ở vui thích trung hắn, chính là không nhìn thấy có người cách hàng rào thấy hắn vào Bạch Ngốc Cô nhà ở. Nghe xong xe tuồng, chú thị lo lắng nguyệt nương mệt liền mang theo nàng về nhà. Buổi trưa lúc ấy tử, nhị bá nương Diêu thị cũng tới giúp đỡ các nàng nấu thịt. Trong thôn tới rồi ngày Tết hạ, nhà ai giết heo nấu thịt đều không thể thiếu tìm người giúp đỡ. Một là đồ cái náo nhiệt vui mừng, thứ hai cũng là liên lạc hạ quê nhà cảm tình. Này không, có mấy cái sớm chút về nhà thím, nghe nói Chu thị muốn bận việc nấu thịt, tự nhiên liền chạy nhanh đi hỗ trợ. Bất quá nửa phến thịt heo, không hai canh giờ, đã có thể thỏa thỏa yên chế. Ở ung, Nguyệt nương nhìn không tự mình có thể bận việc, liền đi nhà bếp hầm chút thịt đồ ăn, còn chuyên môn cắt một khối to thịt mỡ heo tiến trong nồi. Nông gia người trong mắt thịt mỡ có thể so thịt nạc hiếm là nhiều, đặc biệt là Nguyệt nương còn cấp chuyên môn chưng một chén ngọt thịt. Không nhìn thấy tới làm việc mấy cái phụ nhân, các ăn mặt mày hớn hở sao? Thím nhóm nhưng đừng nóng vội đi, đợi chút mang chút ăn với cơm ăn sáng trở về. Này yem cải trắng tuy rằng không. Chớp mắt, ở cửa hàng nhưng vẫn luôn là cái hiếm lạ đồ vật đâu. Lâm Nguyệt Nương làm Triệu Thiết Ngưu đi hầm ôm ra cái dưa muối cái bình, sau đó lộc mấy cái chén lớn cho người ta thịnh thượng, trong nhà cũng không khác hiếm lạ đồ vật, cho đại gia lấy điểm chua, cay đồ ăn nếm cái mới mẻ. Trong thôn hỗ trợ phụ nhân nghe Lâm Nguyệt Nương nói như vậy, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bất quá là đáp bắt tay chuyện này, lại không phải gì khó xử sống. Hiện nay ăn no uống đã, còn muốn mang đi, lại cũng là không cái kia Lý Nhi. Nguyệt nương cũng không dám cấp lấy đồ vật, chúng ta hôm nay thịt mỡ màn thầu ăn, đã sớm no no. Cầm đầu thím ha hả cười nói, sau này cũng không dám quá chú ý, đều là quê nhà, có gì lời nói trực tiếp há mồm là được. Đi theo đứng dậy mấy cái phụ nhân cũng sôi nổi theo tiếng, trong lòng cảm thấy Triệu Thiết Ngưu tiểu tử này thật là mạnh hảo cưới như vậy cái sẽ làm người tức phụ, nhìn nhà hắn nhật tử, nhưng còn không phải. Là ở cưới tức phụ sau càng ngày càng tốt, đều nói cưới vợ cưới hiền, hiện giờ các nàng này đàn lão bà tự nhìn, Lâm Nguyệt Nương tuy nói đanh đá chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hiền huệ người. Thím nhưng đừng chối từ, cũng không phải cái gì quý giá khó được đồ vật, chính là điểm nhắm rượu ăn sáng. Lâm Nguyệt Nương mau lưu dọn dẹp chén đũa cái bình cười nói, ngày xưa còn may mà đại gia chiếu ứng đâu, về sau ta cùng tướng công nếu là lo liệu không hết quá nhiều. Việc chỉ sợ còn phải làm phiền đại gia hỏa hỗ trợ đâu. Chống đẩy vài cái, mấy cái tím cũng liền thuận thế tiếp được chua cay cải trắng. Đừng nói nghe hương vị, thật đúng là không tồi đâu. Các nàng gần chút thời điểm đi trấn trên cũng nghe nói qua, loại này ăn với cơm đồ ăn, cũng chỉ có Triệu gia thực phô có bán, giá cả còn tính tiện nghi đâu trở về thời điểm có thể xào điểm thịt mạt, cũng có thể làm thơm chảo quế hạ hỏa, vào đông ăn nhất ấm thân mình. Lâm Nguyệt Nương cẩn thận cấp vài người nói một chút cách làm, cười nói, mấy ngày trước đây ta không có ăn uống, nhưng toàn bằng thứ này khai vị đâu. Mấy cái tím nhìn Nguyệt Nương nói chân thành tha thiết, hơn nữa dặn dò cẩn thận, trong lòng cũng là cao hứng thực. Mã Chu thị thấy nhà mình con dâu không chỉ có có thể chịu khổ còn sẽ làm việc nhi Này tâm nhãn càng là vừa lòng đến không được, liền cùng Đào Bảo bối giống nhau nhạc a. Chờ tất cả mọi người đều tan, Lâm Nguyệt Nương mới nhìn. Thời gian cùng Triệu Thiết Ngưu thương lượng khởi đi lý chính ra đặt mua đồng ruộng chuyện này tới. Chú thị biết hai người là có đứng đắn chuyện này, nói thẳng làm hai người thừa dịp còn chưa tới chiều cơm thời điểm đi, nếu không đi còn không được bị kéo túm một phen lưu lại ăn cơm. Vậy cùng chuyên môn đi muốn ăn uống có cái gì khác nhau? Lâm Nguyệt Nương tự nhiên cũng là như vậy suy xét, cho nên đề ra thịt cùng Điểm Tâm liền ra cửa. Bọn họ không phải lần đầu tiên tới Lý. Chính trong nhà, lần trước đến mang kia mấy cân thịt heo sợi, chính là làm Lý Chính ra ăn vài thiên đâu. Ở không tới giết heo thời điểm, là có thể làm trong nhà phiêu khởi mùi thịt, còn phì đầy bụng, Lý Chính cùng hắn tức phụ chính là vui vẻ cái đủ. Cho nên nhìn thấy này hai người tới, đang ở chế đùa Tôn Tử Lý Chính chạy nhanh vui tươi hơn hở làm nhà mình bà nương đi nấu nước. Hắn tặc ôm Tôn Tử đón hai người vào nhà đi, ở nhìn thấy Triệu Thiết Ngưu trong tay đồ vật sau, càng là cười tủm tỉm lộ ra vừa lòng thần sắc. Lý Chính thúc, đứa nhỏ này cũng thật chắc nghịch. Nhìn Lý Chính bái tiểu Nam Hải, Lâm Nguyệt nương cười nói, về sau xác định vững chắc là cái có tiền đồ. Lời này chính là khen vào Lý Chính tâm khảm, nghe hắn cả người thoải mái. Ai đều vui nghe dễ nghe lời nói, càng nguyện ý nhà mình con cháu so nhà người khác hảo. Lập tức, hắn đã có thể ha ha cười rộ lên, tuy rằng ngoài miệng mắng con khỉ quậy, nhưng kia lời trong lời ngoài. Nhưng còn không phải là tràn đầy đắc ý. Lý Chính tức phụ vào phòng, buông thủy sau liền phải mang theo Tôn Tử đi ra ngoài chơi. Hiện giờ Triệu Thiết Ngưu cũng không phải không biết chuyện này người, tự mình có việc cầu người. Còn trông cậy vào Lý Chính ngày sau nhiều hơn chiếu cố đâu, cho nên chạy nhanh từ trong túi đếm 30 cái đại tử nhi đưa qua đi, nói là cho hài tử tiền mừng tuổi. Đừng nhìn 30 cái đại tử nhi không tính gì lễ trọng, khá vậy có thể ăn một cân nhiều thịt mỡ. "Đâu, này còn không phải là biến đổi pháp hướng trong chính gia đưa ngày Tết lễ sao?" Lý Chính tức phụ chối từ hai câu, thấy nam nhân nhà mình gật đầu, nàng liền cười ha hả nói vài câu dễ nghe lời nói. Sau đó ôm Tôn Tử ra phòng, Lý Chính ba người lại nói vài câu nhàn thoại, Nguyệt Nương mới do dự mà mở miệng, hỏi mua đất chuyện này. Lý Chính thúc: "Ta anh nông dân tử, trong tay không cái đồng ruộng trong lòng chính là không yên ổn. Vừa lúc đầu xuân sau, ta cùng Thiết Ngưu tính toán loại vài thứ tăng cái tiền thu, cho nên cân nhắc ở sơn trước mua bốn mẫu đồng ruộng." Nguyệt Nương đối Lý Chính nói: "Nếu là có thể liền ở một mảnh đó là tốt nhất." quý một ít cũng là không sợ. Mấy năm nay quang cảnh hào, đồng ruộng nhưng đều không tiện nghi, liền tính là tốt một chút không khai khẩn thổ địa đều phải năm lượng bạc một mẫu đâu. Sau núi nhưng thật ra có một khối to còn không có bán đi, phỏng chừng đến có bốn mẫu nữa, chỉ là khai hoang lại là muốn phí. Không ý sức lực. Lý Chính Đào cũng cũng không nói bậy giá cả, đều là một cái thôn, nếu là vì ham chút bạc muội tâm, ngày sau gặp mặt đã có thể khó coi. Kỳ thật đối với Lý Chính Tơi nói, chỉ cần không ngại ngại thôn thượng mặt mũi, không chọc tai họa, kia mặt khác chuyện này đều là có thể suy tính. Huống chi, mua điện chí mà, nói đến cùng cũng là chuyện tốt nhi. Thôn thượng nhân nhật tử càng thêm hảo, hắn nơi này đang lúc cũng sẽ càng thoải mái. Nếu là muốn đồng rượu, ta còn muốn lại cho các ngươi thăm hỏi thăm hỏi, bất quá tốt nhất đồng rượu thiếu cũng đến bảy lượng bạc trung đẳng điền cùng đất cằn là tiện nghi không ít, nhưng sản xuất không nhiều lắm, nhiều lắm có thể loại cái đồ ăn trường cái thảo, nếu là lương thực liền không đáng giá loại. Chỉ cần có thể trồng hoa màu, đó là thổ địa cũng đúng. Lâm Nguyệt Nương tâm tư hơi làm suy tư, đơn mua bốn mẫu nửa thổ địa muốn 222 nửa bạc, so ruộng tốt thiếu 10 lượng chỉnh đâu? Đến lúc đó, nhà mình ở trong thôn chiêu người thủ công, đã là hiểu tận gốc rễ cũng có thể dùng ít nhất tiền công được lợi. Ở nông nhàn thời điểm bắt đầu khai hoang, một ngày 10 văn tiền quản một bữa cơm đồ ăn, tất nhiên có không ít người vui. Như vậy không dùng được hai lượng bạc, mà cũng có thể sửa sang lại ra tới. Chỉ là đến lúc đó, còn muốn mệt nhọc ngài hỗ trợ thu xếp một chút, nhìn ta cùng thiết nữu nhưng đừng chiêu đục nước béo cò lười biếng dùng manh lới người làm sống. Miếng đất kia nhưng thật ra hảo mà, chỉ là phía trước chủ gia ngã chỉnh này lao lực, lại không bằng lòng tách ra bán, lúc này mới lưu tới rồi hiện tại. Nếu khai khẩn ra tới, tất nhiên là loại hoa màu trường cỏ cây hảo địa phương. Lý Chính cười cười, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng thường ở ngoài ruộng hai đầu bờ ruộng hành tẩu, sao có thể nhìn không ra thổ địa tốt xấu. Có ngài lời này, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Kia kế tiếp mấy ngày, liền làm phiền ngài cấp hao chút tâm. Giúp đỡ hỏi một chút chủ gia tâm ý Thành Chuyện này hảo thuyết Đuổi mình vừa lúc ta đi trấn trên nhà môn Làm việc nhi Thuận đường cho các ngươi hỏi một chút Chuyện tốt nhi đều là nhân lúc còn sớm Nếu là nói định rồi Liền thừa dịp không tới tháng chạp Hai tám nhà môn phong bút thời điểm Ta liền đem công văn ký Chờ thương lượng hảo Triệu thiết ngư liền mang theo nguyệt nương cáo từ Lý chính hai vợ chồng Nhưng thật ra phi để lại hai người ăn cơm Nhưng Nguyệt nương lại nghĩ trong nhà chỉ có Chu thị, như thế nào cũng không yên tâm, cho nên nói về sau có cái công phu lại đến nghỉ ngơi, liền ra sân. Giờ đi lý chính ra, Lâm Nguyệt nương mới đem trong lòng tính toán cùng nam nhân nhà mình nói một lần. Dẫn Triệu Thiết Ngưu là liên tục gật đầu, hắn tuy rằng không tinh thông sinh ý, khá vậy cảm thấy tức phụ chú ý không tồi. Nếu là đồng ruộng loại chút cây ăn quả, ngầm trồng rau, lại dưỡng chút gia cầm cùng heo con, chỉ là nhà mình cửa hàng là có. Thể tình hà không ít, nếu là thật có thể cùng trấn trên duy nhất tử lâu đáp thượng quan hệ, tất nhiên không sợ bồi. Như vậy nghĩ, hắn liền nói nổi lên người trong thôn dưỡng heo gặp gỡ nan đề. Nếu là heo chỉ ăn chấu ăn canh, lại là dùng thảo nuôi nấm, không thượng thịt cũng không được a. Nếu là nhà mình thật nuôi mấy đầu heo, chỉ sợ tiêu phí cũng tiểu không được. Thấy nam nhân nhà mình lòng tràn đầy tín nhiệm tự mình, Nguyệt Nương nhìn không được cười cười, duỗi tay chọc chọc. Hắn hót, khóe miệng khơi mào nói, "Nhà ta cửa hàng mỗi ngày cơm thừa canh cặn chính là không ít, quay đầu lại ngươi ở đi hỏi thăm một chút tửu lầu cùng mặt khác tiệm cơm nhỏ cơm thừa đồ ăn là xử lý như thế nào. Kia nhưng đều là tốt nhất nước đồ ăn thừa, sợ hãi dưỡng không mập những cái đó heo cùng gà." Nàng lời này nói thanh âm không lớn, cũng là nhìn bốn bề vắng lặng mới khai khẩu. Rốt cuộc, đây là cái tiên cơ. Nếu là để cho người khác được chú ý, cùng Tửu Lầu tiệm cơm định. Rồi ước định, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Nương nghĩ làm Triệu Thiết Ngưu đi trấn trên nhìn một cái, thuận tiện đuổi xe bò tài lý chính một khối đi làm việc nhi. Nếu có thể mua đất làm khế đất cùng Công Văn, đó là tốt nhất bất quá. Lý Chính cũng là cái có tâm, biết này mua đất chuyện này qua loa không được. Còn chuyên môn mời trong nha môn một cái cùng tự mình hợp ý làm quan kém tiêu đại thủ đi theo đi giữa gian người. Này một tới một lui, nhưng thật ra sinh sôi cấp nguyệt nương bọn họ tỉnh nửa lượng bạc. Đạo lý đối nhân xử thế thượng, Triệu Thiết Ngưu hiện giờ cũng không phải không có tâm nhãn. Lý Chính cùng quan gia lần này giúp đỡ tự mình làm việc nhi, thế nào cũng không thể làm người uổng phí thời gian không phải. Cho nên lập tức đem hai người thỉnh tới rồi nhà mình cửa hàng. Diệu ngon hảo thịt chiêu đãi một fan, chờ hai người đi thời điểm, hắn còn làm mai tẩu tự cấp bao 2 xấp bánh bao bánh cho người ta mang lên, xem như nhà mình tâm ý. Này nhưng không được, hôm nay bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, còn nữa ta cùng Triệu gia đại ca cũng là quen biết đã lâu, hắn mở miệng ta tự nhiên không thể mặc kệ. Tiêu đại thủ trong lòng cảm thấy này hán tự hiểu chuyện nhi, đối tự mình không chỉ có cung kính lại còn có rất là có tâm. Bất quá bởi vì nói mấy câu chuyện này cầm người điểm tâm, nói ra đi cũng là không dễ nghe. Hướng chi, ở chân trên hành tẩu, cái nào không có vài phần xem. Người bản lĩnh, này triệu thiết ngư hai vợ chồng ngày sau tất nhiên còn có làm, hắn nhưng không nghĩ vì hai mươi văn kiện đến tiền đồ vật, tổn hại tình nghĩa, cho nên, tự nhiên là chống đẩy. Được rồi, tiêu huynh đệ, ngươi thả cầm đi, chính là đương vãn bối hiếu kính ngươi. Người khác có thể nói ra cái cái gì khó nghe lời nói, nói nữa, về sau Thiết Ngưu ở trấn trên, còn đến dựa ngươi giúp đỡ đâu. Lý Chính cũng quán là cái sẽ làm người, giúp đỡ Triệu Thiết Ngưu khuyên bảo. Lên, rốt cuộc Triệu Thiết Ngưu là nhà mình thôn người trên, cùng tự mình là cùng căn cùng nguyên, hắn này đương Lý Chính đánh tâm nhãn là đến giữ gìn. Tiến đi hứng thú không tồi tiêu đại thủ, Triệu Thiết Ngưu lại cùng Giang Minh Hải cùng Mai Tẩu tử chào hỏi. Nhân tiện kêu Tam Ni cùng nhau hồi thôn, lúc này mới cùng Lý Chính một khối rời đi. Theo trong thôn lui tới người vui mừng kính nhi, năm vị chính là càng ngày càng nồng hậu. Trong nháy mắt, đã có thể tới rồi đêm 30 ngày. Này, sáng sớm thời điểm, chú thị cùng Triệu Thiết Ngưu liền đem trong phòng ngoài phòng quét tước cái sạch sẽ, mà Nguyệt Nương tắc ngồi ở trên giường đất đem tân giấy cửa sổ cắt thành từng khối từng khối, chờ đến làm xong rồi này đó. Nàng lại đi nhà bếp dùng bạch diện tương hồ nháo từng cái ở trong phòng rán giấy cửa sổ, bởi vì đuổi Minh không thịnh hành làm việc nhi, cho nên dọn dẹp xong về sau, Nguyệt nương cùng chú thị liền đi chuẩn bị đã nhiều ngày thức ăn, chính là sủi, cào, cũng bao rất nhiều, quay đầu lại đặt ở chân tường phía dưới, lại dùng chậu nút thắt, không sợ hư cũng không sợ bị mèo hoang chó hoang đạp hư. Nguyệt nương, này móng heo bàng cùng heo chân trước hầm đi ta tiểu hỏa hầm hai canh giờ, ăn thời điểm tất nhiên hương mềm. Chú thị cười gắp một chiếc dúa vừa mới ra nồi thịt kho tàu nhét vào Nguyệt nương trong miệng, thấy nàng ăn thơm ngọt, trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng. "Hành, chờ chiều giờ cơm chờ, chúng ta lại xào cái. Trứng gà lòng cái cải trắng, khoai tây." Nguyệt nương cười đỡ chú thị hướng chính ốc đi đến, chờ vào phòng, hai người liền bắt đầu lao nổi lên nhàn thoại. Muốn nói Trú thị lo lắng nhất vẫn là nguyệt nương bụng, rõ ràng mới hơn 4 tháng, 5 tháng không đến, có thể so nhân gia nhà người khác 6 tháng bụng còn đại. Nếu không phải y quán đại phu chưa nói, nàng còn lúc ấy nhà mình con dâu hoài một đôi đâu? Một đôi? Trú thị sững sốt, tiếp theo nhìn nguyệt nương thần sắc liền càng nhu hòa. Nói không chừng thật đúng là một đôi bảo bối đâu, chờ thêm ngày Tết đã nhiều ngày. Nàng nhưng đến thúc dục nhi tử lại mang Nguyệt nương đi y quán nhìn một cái, tốt nhất là tìm cái đoạn mạch lợi hại lão đại phu. Nương, này song cửa sổ thật là đẹp mắt. Lâm Nguyệt nương nửa dựa vào giường đất trên tủ, nhìn Chu thị linh hoạt cắt ra rất nhiều vui mừng song cửa sổ. Cái gì ngũ cốc được mùa, cái gì hồng nhật cao chiếu, còn có chút bóng người cùng hỷ tự nhi. Thẳng xem Nguyệt nương nóng lòng muốn thử muốn học. Chu thị cười cười, lại tìm một fan cây kéo đưa qua đi, sau đó giáo nguyệt nương cắt chút đơn giản đa dạng. Cha ngươi mới vừa không kia mấy năm, Thiệt Ngưu còn nhỏ, trong nhà quang cảnh lập tức liền đánh bầu trời rớt vào bùn trong đất, phiền lăn chính là cả người nợ. Cho nên ta liền dựa cho người ta làm điểm nhỏ vụn việc dưỡng da, này cắt hoa giấy chính là lúc ấy luyện ra. Ngươi đừng nói, lúc trước không ít người ra đều tìm nương tên tuổi tới mua đâu. Trú thị nói đơn giản Nhưng Lâm Nguyệt Nương lại biết, một cái không có nam nhân quả trên phụ mang theo đứa con trai sinh hoạt sẽ là như thế nào gian nan, liền tính là ở kiếp trước, rất nhiều người cũng là chịu không nổi đi. Huống chi, liền tính này hoa giấy lại hảo, rốt cuộc cũng chỉ là một trương hồng giấy, liền tính kiếm tiền chỉ sợ cũng không bằng theo túi tiền thắt dây đeo nhẹ nhàng. Nương, sau này ta cùng Thiết Ngưu hiếu kính ngươi, chúng ta người một nhà vô cùng cao hứng sinh hoạt quá mức gặp gỡ gặp khó khăn, đều đi qua, nhưng không thịnh hành lại khó chịu. Nguyệt Nương hít sâu một hơi ngăn chặn chua xót cái mũi cũng có chút ư, ư át hốc mắt nói, lúc trước cha mẹ ly thế thời điểm, nàng cũng một lần cho rằng tự mình chịu không nổi đi, thậm chí nhiều ít năm về sau còn chịu không nổi xem những cái đó đối cha mẹ lạnh nhạt hoặc là mắng đưa tin. Hiện giờ, chú thị đãi nàng thực hảo, Triệu Thiết Ngưu tuy rằng là cái thô nhân, nhưng đối nàng cũng là thiệt tình cũng không biết là bởi vì có hài tử, vẫn là bởi vì tâm tính thay đổi, nàng hiện tại thế nhưng đối chính mình sinh hoạt cảm thấy thực vừa lòng. Tuy rằng sẽ tưởng niệm kiếp trước di động máy tính, còn có những cái đó mau lẹ cách sống, lại cũng không bài xích hiện giờ loại này ra cái môn đều phải đi đường hoặc là đuổi xe bò bình tĩnh an ổn sinh hoạt. Triệu Thiệt Nưu dùng tức phụ ngao tốt hồ nháo ở trên cửa lớn dán câu đối xuân cùng. Môn thần ra, vào nhà thấy hắn nương cắt không ý xong cửa sổ lại hưng thú bừng bừng ở mấy cái phòng trên cửa sổ dán lên, như vậy một chỉnh, nhưng thật ra vui mừng lại ấm áp, so vừa mới những cái đó trắng loa giấy cửa sổ đẹp nhiều. Đêm 30 buổi tối, trong thôn liên tiếp vang lên bùm bùm pháo thanh, ngay cả nguyệt nương cũng đi theo chu thị lẫn nhau đỡ ở trong viện xem Triệu Thiết Ngưu thả một loạt pháo. Lúc sáng lúc tối quải tiên, còn có mãn viện từ hồng trang giấy nhi chính. Là đem năm vị tô đậm cái 10 phần 10 bởi vì là ăn Tết, trong nhà cũng bỏ được đốt đèn, ngay cả cửa nhà mình làm hai cái đèn lồng, đều bị điểm ngọn nến dâng lên tới, liền càng đừng nói chính ốc đèn dầu cùng ngọn nến đều tề đồng đồng sáng lên. Bên ngoài còn lục tục truyền đến pháo thanh, mà ấm hô hô trong phòng, Triệu Thiết Ngưu cùng Nguyệt Nương chính bưng ly rượu gương mặt tươi cười cấp Chu thị nói nhạc a nói, thân mình đã có chút vụng về Nguyệt Nương, tự nhiên là không thể dập đầu, mà nàng cái ly cũng chỉ là giống nhau nước đường. "Hảo hảo hảo, chú thị Liên Thanh nói tốt, duỗi tay lau lau khóe mắt, cười nói, đều là hảo hài tử, hảo hài tử." Nói xong, chú thị từ trong tay áo lấy ra hai cái bao lì xì đưa qua đi. Đây là phía trước ở cửa hàng Nguyệt Nương cho nàng làm đi mua thức ăn tổn hạ, nàng vốn dĩ liền không phải cái tham ăn, tự nhiên sẽ không toàn bộ xài hết. Thiện Ngưu không có nghĩ nhiều tiếp được bao lì xì tùy tay liền đưa cho nhà mình tức phụ, kết quả tự nhiên là được tức phụ một cái oán trách trừng mắt. Cái loại này kiều tiểu bộ dáng, thẳng nhìn hắn trong lòng run lên. Hắn là không có nghĩ nhiều, dù sao hắn cảm thấy có tiền nên giao cho tức phụ, nếu có khoản chi tiêu lại đi cùng tức phụ muốn chút. Như vậy nhật tử mới như là thành gia phu thê. Tự nhiên, tàng tư tiền thuê nhà chuyện này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Nhìn nhi tử con dâu hỗ động, chú thị trong lòng lại là buồn cười, lại là an. Ui, bọn nhỏ như vậy ân ái, nàng nào có không vui a. Đến nỗi nói nhi tử nghe con dâu nói, lại nàng xem ra cũng là bình thường nhất bất quá. Nàng lại nói nói mấy câu, đại để là làm hai người lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau bao dung. Được trả lời, lúc này mới chạy nhanh thu xếp động chiếc dũa, hảo sinh náo nhiệt một phen. Đại niên mùng 1, người một nhà trước nhiệt nóng hầm hập ăn chút thịt sủi cảo, lúc sau Chu thị mới thúc dục hai người đi thăm người thân chúc Tết. Triệu Thiết Ngưu trong tay dẫn theo không ít thức ăn, phần lớn đều là nhà mình trong tiệm ra tới bánh bao bánh, còn có mấy cái thịt heo là cho Triệu Nghị bá cùng Lý Chính ra lấy. Đến nỗi Triệu lão tứ ra, tuy rằng cũng là phải đi, nhưng để ngày Tết lễ lại chỉ có một sấp bánh bao bánh. Dọc theo đường đi, từng nhà tân đào đổi cũ trúc liền tính là trong thôn nhất khôn đốn nhân gia, chưa cửa đều dán hồng giấy tươi chúc mừng. Trên đường có gặp gỡ người, mặc kệ có quen thuộc không, đều sẽ cười nói. Vài câu vui mừng lời nói, có chút có thể kêu được với tên, càng là sẽ kết bạn đi tới nói chút cát tường chúc phúc. Triệu Nhị bá ra sáng sớm liền tới rồi vài phạt thân thích, lúc này thấy Nguyệt nương cùng Triệu Thiết Ngưu, nhưng không đều cười ha hả chào hỏi. Nguyệt nương, mau vào phòng ấm áp, ấm áp có tẩu tử kéo nguyệt nương tay hướng trong phòng đi đến, tiến vào làm chúng ta đều đi theo dính dính không khí vui mừng nhi. Nguyệt nương đầu tiên là ứng thanh, mà Triệu. Thiệt Ngưu tặng đem ngày Tết lễ đưa cho nhị bá nương Diêu thị, sau đó cười cùng trong phòng nghỉ ngơi mấy cái Hán tử nói lên lời nói tới. Đại niên hạ vào nhà nhưng đều không được tay không đi, này không, hai người sắp ra cửa thời điểm, nhưng đều phụng cầm hạt dưa kẹo. Kia cười khanh khách bộ dáng chính là một chút không giả bộ, hai người lại đi lý chính ra, sau đó đi tứ thẩm tử Bạch thị ra lộ cái mặt, cũng may cũng không ai trách cứ nói, rốt cuộc cùng Bạch gia náo thành. Dáng vẻ kia, cái nào trong lòng có thể không ngật đáp, ăn Tết thời điểm có thể đi đi cái trường hợp, liền tính là nể tình. Lúc sau Triệu Thiết Ngưu liền mang theo nhà mình tức phụ đi cấp mấy cái đường ra ra chúc Tết, bởi vì Nguyệt nương bụng lớn, cho nên đến không ai khó xử quá này hai người càng đừng nói làm hai hài tử dập đầu, nói các tường lời nói, đặc biệt là Triệu gia hiện tại bối phận lớn nhất thái công gia cụ bà, nhìn thấy Nguyệt nương đầu tiên là đánh giá một phen. Sau đó liền bắt đầu cười tủm tìm khen, chờ đến bái xong năm, xuyến mấy nhà giao hảo quê nhà, ngài cũng bắt đầu ngả về tây. Trở về nhà, vừa lúc Chu thị mới vừa tiến đi mấy cái tơi xuyến môn thím, nhìn thấy Nguyệt nương sắc mặt đông lạnh có chút trắng bệ. Nàng chạy nhanh đem người kéo vào phòng, lại làm nhi tử đổ nước ấm sát tay. Chờ đến nguyệt nương thượng giường đắp, nàng lại hướng giường sửa rường đắp trong động thêm hảo chút than củi hun. Các ngươi trước ấm một lát. Nương đi cho các ngươi đoan chút nhiệt canh cùng ăn. Không nói đau lòng nhi tử, nàng còn muốn đau lòng nhà mình con dâu cùng tôn tử đâu. Này đại trời lạnh, đi như vậy một chuyến, tuy rằng là lão lý nhi, khá vậy là chịu tội không phải vừa lúc hơn phân nửa ngày, Triệu Thiết Ngưu cùng Nguyệt Nương đều đói bụng, chờ Chu thị đem đồ ăn một mặt đi lên, hai người đã có thể vội vàng nhận lấy. Nhìn Chu thị vẻ mặt đau lòng bộ dáng, Nguyệt Nương gọi nàng, lẩm bẩm vài câu bên ngoài thật. "Lánh, nương làm cơm ăn ngon thật." Một chén nước gừng ngọt đi xuống, Nguyệt Nương sắc mặt chính là hồng nhuận không ít, ngay cả Triệu Thiết Ngưu cũng đi theo khó khề khó khề ăn một chén lớn cơm. "Thiết Ngưu, Nguyệt Nương" Ngày mai chính là sơ nhật nên trở về nhà mẹ đẻ. Chu thị ngồi ở giường đất bên cạnh, duỗi tay cấp nguyệt nương gắp một chiếc đua khoai tây, thương lượng nói: "Ta suy nghĩ cấp thông gia kiếp bốn cân miếng thịt, lấy căn heo chân, còn có nhà ta phía trước. Mua đường trắng cùng điện tâm, đều mang một nửa đi. Khác các ngươi xem còn muốn mang chút cái gì sao?" Triệu Thiết Ngưu đối con mẹ nó an bài tự nhiên không có gì nghĩ, mấy năm nay quà tặng trong ngày lễ cũng không tính nhẹ. Mà Lâm Nguyệt Nương liền càng là vừa lòng, nông gia lễ có thể có thịt đã xem như không tồi, càng đừng nói là điểm tâm đường trắng. Nó như vậy, này đó đồ vật đầy đủ hết, cũng chỉ có hạ sính lễ thời điểm đi. Ba người lại nói hội thoại, chú thị còn hoán trách. Vài câu lão tứ gia con cái không hiểu chuyện nhi, liền đáp lễ cũng đều không hiểu. Bất quá ở Nguyệt Nương khuyên giải an ủi vài câu sau, đạo cũng tưởng khai, không tới liền không tới đi tới phòng trùng tự mình cũng đến ăn một bụng khí, cũng chính là vừa dứt lời công phu, Bạch thị mấy cái con dâu chính là tới, chỉ là kia trong tay cầm trong chén lại chỉ có mấy cái nấu chín khoai tây. Này nhưng đâu chỉ là hàng trộn lẫn a, liền tính là bánh bột bắp vẫn là đại màn thầu, cũng so. Khoai tây hảo đến nhiều a. Ái u, tam bá nương đây là ăn cơm a. Chất tự nhóm tới thật đúng là thời điểm, muốn hay không chúng ta đi nhà bếp đáp bắt tay a. Bạch thị con dâu cả buông chén, liền phải hướng giường đất bên cạnh bàn thượng thấu, nhìn trên bàn thịt chuyện cười cùng móng heo bằng, hai mắt đều mau phát sáng. Còn lại mấy cái con dâu, bộ mặt cũng không tính chân thành tha thiết, nhưng thật ra theo sau tự mình tới Bạch thị tam tức phụ, trong tay xách bạch diện bánh. Nướng áp chảo, đẩy mặt mang cười tới nói cát lợi lời nói. Tiến phòng thấy nhà mình khác hai cái chị em dâu cũng ở, lập tức nàng liền ngây ngẩn cả người bất quá một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường. Cùng hai cái tẩu tử chào hỏi, buông đồ vật, lôi kéo Nguyệt Nương tay nói vài câu gặp may lời nói. Nàng cũng không ở lâu, tiếp Chu thị chào hạt dưa liền rời đi. Nhưng thật ra làm Nguyệt Nương mấy cái xem trọng liếc mắt một cái, nếu là không có Bạch thị Tam Tức phụ đối lập. Mặt khác hai mang theo nấu khoai tây tới chị em dâu, cũng không dám nói các nàng không hiểu chuyện. Nhưng hiện tại, kia hai thảo ăn muốn uống người nhưng không phải cùng chê cười giống nhau. Trư thị tính tình hảo, khó mà nói nói cái gì, ngược lại là Nguyệt Nương thẳng thẳng thân mình, cười nói: "Hai vị tẩu tử, nếu là thật ăn cơm, chỉ sợ đến tự mình đi nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Nhà ta phía trước cũng không chuẩn bị ha, hiện tại cũng không làm cho các ngươi cùng ta trong bụng." Tiểu gia hỏa này đoạt trên bàn thức ăn không phải thủ đoạn mềm dẻo bước người thật đương nàng Lâm Nguyệt nương chỉ biết để ra xảnh cây gậy đánh lộn a. Nàng sờ sờ tự mình bụng, cười nói, vạn nhất ngày nào đó ta này lanh mồm lanh miệng, cùng người khác nói lên các ngươi dùng một chén nấu khoai tây tươi đoạt ta nhi tử thịt ăn, còn liếm mặt tự mình động thủ, cũng không biết những cái đó thật náo nhiệt thím đại nương sau lưng có thể nói nói nhiều ít năm đâu. Bạch thị râu cả khí. Thâm can đau, mắt thấy liền phải dậm chân chống nặng mắng liệt. Nhưng tưởng tượng đến này tiểu người đàn bà đanh đá thật sự khó chơi, chỉ phải sinh sôi đem khí nhi nuốt xuống đi. Chỉ là, nghẹn đến mức chính là đầu đều có chút say xe. Nhị Tức phụ nhíu mày, trong lòng ám phi một tiếng, xuất khẩu nói đa có thể cùng nàng người giống nhau tranh chua. Nhìn ngươi nói, tới chúc Tết đâu, nhị bá nương còn có thể bị đói đôi ta. Nói nữa, để muội này trong bụng là nhi tử là khuê nữ vẫn là cái gì? Hiện tại nhưng khó mà nói đâu. Lời này nói đủ độc, rõ ràng chính là chủ người. Nghe được hảo tính tình thờ phụng niên hà không thể động khí tức giận Chu thị, sắc mặt đều là biến đổi. Một bên Triệu Thiết ngưu xoảng một tiếng liền chiếc đũa lược ở chén thượng, kia thanh thúy thanh âm chính là hù người tới nhảy dựng. Ngày xưa nghe nói miệng chó phun không ra ngà voi, hôm nay chính là biết có ý tứ gì. Ngươi tội gì cùng các nàng chí khí? Lâm Nguyệt nương cười Tươi đẹp, cầm lấy chiếc đũa liền lại nhét vào Triệu Thiết Ngưu trong tay. Bất quá nhà ta tiểu lang lúc này cũng nên vào nhà Lưu Lưu, kia chó con chính là so trong thôn trông cửa đại chó săn hung nhiều. Nói Lâm Nguyệt nương còn giả ý muốn hạ giường đất, mà nguyên bản ở nhà bếp lòng bếp phía sau chính lười biếng nằm bò tiểu lang, lúc này cũng nhe răng đáp lời Nguyệt nương gọi thanh tới rồi Bạch thị con râu trước mặt. Nhìn bộ dáng, liền chờ một lời không hợp liền há mồm cắn đều là phụ nhân mọi nhà, Bạch thị con dâu cả chỉ em dâu hai, chính là lại ngang ngửa không nói lý, hiện tại cũng không dám dễ dàng nhúc nhích, trong lòng có chút sợ hãi trước mắt hung tàn trạng, lộ màu trắng răng nanh đại cẩu, hai người chỉ phải run run rẩy rẩy nói lên mềm lời nói. Tẩu tử nói cũng là, bất quá cho các ngươi không bụng đi tóm lại là không thích hợp. Như vậy đi, đợi chút hai vị tẩu tử liền giúp ta nương đáp bắt tay đi nhà bếp đoan chu thức ăn. Bất quá, cũng Không biết tiểu lang có thể hay không phát cuồng, phải biết rằng nhà bếp chính là nó địa bàn a. Không chờ nguyệt nương ra dáng ra hình nói xong đâu, tiểu lang liền đi phía trước một tho án, hướng về phía Bạch thị hai con râu liền phát ra ra thú o o cảnh cáo thanh. Kia chân thượng nhỏ nhỏ móng tay còn trên mặt đất một bào một bào, kia lực đạo, riêng là nghe khiến cho hai người run bần bật. Tiểu lang thân mình một áp, thoạt nhìn thật giống như muốn phát thực giống nhau, dọa Bạch thị con dâu cả trực tiếp theo giường đất biên nằm liệt ngồi dưới đất. Tiếp theo, chị em dâu hai đã có thể ngươi tễ ta ta tễ ngươi sau này trốn rồi, kia bộ dáng tuy rằng không đến mức chật vật, nhưng cũng rất là khó coi. Tiểu Lang, Nguyệt nương gọi một tiếng, sau đó dùng tay sờ sờ bắt đầu làm nũng tiểu Lang đầu. Xem đủ rồi náo nhiệt, Nguyệt nương mới hừ lạnh một tiếng đem tiểu Lang kêu trở về. Nhìn những cái đó quang trông kệ vào soạn soạn tự mình nhặt từ kỳ ba xui seo, nàng chính là nhạc a thực. Vì thế, làm cho con đứng không vững chắc hai chị em dâu mặt, nguyệt nương vô cùng cao hứng bắt đầu tiếp tục bổ khuyết ăn uống. Bạch thị hai cái con dâu biết tự mình không phải nguyệt nương đối thủ, biên thầm mắng Lâm nguyệt nương không cái lễ nghĩa giáo dưỡng, lại oán giận Chu thị không hỗ trợ giáo dục nàng. Tóm lại, kia sắc mặt có thể nói là âm lãnh thực. Được rồi, lấy một phen hạt dưa nhi chạy nhanh trở về đi, bằng không tiểu lang trong chốc Lát lại muốn phát cuồng, Chu thị lạnh mặt, đem khoai tây đảo ra tới, lại bắt hai thanh hạt dưa ném vào trong chén. Nếu là Bạch thị nhị tức phụ chưa nói kia vài câu khó nghe lời nói, có lẽ nàng còn sẽ khuyên giải vài câu, sau đó để lại hai người ăn ngon uống tốt nghỉ một chút. Nhưng nàng tính tình, trừ bỏ mềm còn có hạng nhất benh vực người mình. Mã Lâm Nguyệt nương hai vợ chồng, cùng Nguyệt nương trong bụng hài tử, chính là Chu thị đoàn. Này chị em dâu hai một mở miệng đã có thể dẫm chú thị hai viên lôi, các nàng có thể được hảo ngôn hảo ngữ mới là lạ đâu. Chờ đuổi đi Bạch thị hai không đàng hoàng con dâu, Nguyệt nương liền vui mừng cùng chú thị nói lên hải tử chuyện này. Vừa lúc oạc oạc ở trong bụng hung hăng giật mình, làm lần đầu tiên cảm nhận được thai động, Nguyệt nương vẻ mặt ngạc nhiên. Chú thị nghe nói nhà mình cháu trai cháu gái động, chạy nhanh bắt tay phóng đi lên, quả nhiên không một lát liền ăn vài xem. Hỉ nàng một cái kính nói hài: từ hiếu thuật, đại niên mùng 1 cùng nàng này nãi nãi chúc Tết đâu. Triệu Thiệt Ngưu ở bên cạnh mắt trông mong nhìn, hận không thể lập tức có thể đem tức phụ cưỡng được bên người nghe một chút hài từ thanh âm, nhưng không biện pháp, phía trước còn có hắn nương này tòa núi lớn chống đỡ đâu, hắn chính là lại khát vọng cũng không tốt xấu không khí không phải. Trú thị vừa chuyển đầu, liền thấy nhi tử gấp đến độ vò đầu bứt tai, ngăm đen mặt đều mau nghẹn đỏ. Nàng nhìn không được. Một nhạc thu dường đất trên bàn chén đũa liền ra cửa, Lưu lại vợ chồng son nói một lát trong phòng lời nói, được tức phụ cho phép, Triệu Thiệt Ngưu chảy nhanh đem đầu đặt ở tức phụ trên bụng, nhưng đợi nửa ngày, chính là gì cũng không chờ. Cuối cùng, vẫn là Nguyệt Nương nhìn hắn tư thế quá mệt mỏi, đem hắn ngưu đầu đẩy ra, chỉ thả tay đến chính mình cái bụng thượng, chỉ làm hắn trừng lớn một đôi ngưu mắt, dùng sức trừng mắt tức phụ bụng, không đợi hắn ủ rũ cục đuôi thắt Vọng đâu, đột nhiên một cái nho nhỏ nhô lên ở hán thủ hạ xuất hiện. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ nhượng nhượng một chút, cũng vui mừng hắn sắp nhảy đi lên. Từ khi cửa hàng Sinh Ý Thượng Quý Đạo cùng Tửu Lầu cùng tiệm tạp hóa hợp tác cũng càng thêm trôi chảy, Lâm Nguyệt Nương hai vợ chồng nhưng thật ra thanh nhàn không ít, cũng liền sơ sáu khai tập phía trước thời điểm, hai người mang theo chút ngày Tết lễ đi cấp hai nhà trưởng quầy đã bái cái năm. Thuận đường miệng thượng gõ định rồi thu về nước đồ ăn thừa chuyện này, muốn nói này cơm thừa đồ ăn, tiểu lầu mỗi ngày đều có, gặp được đồ ăn phẩm còn tốt, trưởng quầy liền sẽ cấp thuộc hạ phân phân, còn lại vô pháp ăn, phần lớn cũng làm người cầm đi uy gia xúc hoặc là vứt bỏ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, sẽ có người ra tiền bạc mua này đó rễ hề hề đồ ăn. Bất quá người khác chuyện này hắn cũng mặc kệ, nếu là thật có thể đem nước đồ ăn thừa đổi tiền, cuối cùng cổ vẫn là nhà mình hầu bao. Như vậy tưởng. Tưởng, tiểu lâu trưởng quầy nào còn có bất đồng ý đạo lý, thật không thể lập tức liền tích góp lên cho người ta đưa đến trong thôn đâu. Bởi vì thịt cay tiên cùng bánh bao bánh bị nguyệt nương cải tiến nhiều loại khẩu vị, đã nhiều ngày, cửa hàng sinh ý chính là hảo không ngừng một chút. Mắt nhìn Mai Tẩu tử đưa tới sổ sách một lần so một lần ráng chắc, nguyệt nương trong lòng cũng nhạt không được. Cuối cùng, nàng một đề nghị, Triệu Thiệt Ngưu vung tay lên, liền định rồi Giang Minh. Hải Hiệu cầm đồ tử trưởng quầy, lấy một thành chia hoa hồng, mà liền ở ngay lúc này, Giang đại sa cũng đỏ mặt cầu cha mẹ cùng Triệu gia cầu hôn. Mắt thấy hắn liền phải hạ trường thi, trong lòng liền nhớ thương nói Hạ Lanh Lệ tam ni nhi, chờ tự mình cao trung lúc sau cao đầu đại ma nghênh thú nàng. Liền tính cuối cùng thi rớt, hắn này hiểu biết chữ nghĩa bản lĩnh, cũng sẽ ghi sổ tính sổ, ngày sau làm phòng thu chi hoặc là phu tử cũng là có thể nuôi sống Tam Ni, Mai Tẩu tử. Cùng Giang Minh Hải cũng biết Triệu Nhị Bá ra liền một cái bảo bối khuê nữ, hơn nữa hai người bọn họ cùng Tam Ni chỗ quá chuyện này, biết này khuê nữ cần mẫn hiểu chuyện nhi, là cái chi kỳ người, nào có không đồng ý đạo lý. Chạy nhanh thỉnh bà mối đi làm mai, ngay cả luôn luôn tiết kiệm Mai Tẩu tử đều chuyên môn kéo tân y phục, đi trên cửa cầu hôn đâu. Bất quá nửa tháng công phu Giang Đại Sa liền thu thập bọc hành lý đi tham gia châu thử, hiện giờ trong nhà Nhật tự dưng rỡ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ý ạch kia hơn 10 vạn tiền tiền đi lại. Hắn là nghĩ, sớm ngày đi châu lý giảng xếp xuống dưới, lại nhiều ôn tập hai lần thư cũng hảo. Không nói đến người trong nhà như thế nào nhớ, chỉ nói đang ở tứ phương học sinh tề tụ châu phủ bên trong, khắp nơi tương giao làm bạn, đàm luận học vấn. Rất nhiều người hoặc là cảm thấy có tài nhưng không gặp thời hoặc là cảm thấy ổn thao nắm chắc thắng lợi, hoặc là bởi vì suất khẩu bất phàm bị người nịnh hot lăng. Lăng chỉ bên trong liền đột hiện mấy cái thông dong bình tĩnh người. Vừa lúc, trong đó liền có cùng người đều có hời hợp chi giao, cũng không đường hoàng hành sự giang đại sa, mà mọi người ở đây không biết là lúc một phần phân học sinh cuộc đời ký lục bị đề trình cùng châu phủ thứ xử án bản phía trên. Mà làm đầu, đó là ngẫu nhiên xé suất khẩu, cũng là giải thích độc đáo kiến giải bất đồng lâm đại sa, nếu là lúc này Giang đại sa nhìn thấy, chỉ sợ muốn kinh ngạc với lần này. Quan chủ khảo, thế nhưng là như vậy tuổi trẻ tuấn tú người, càng sẽ kinh ngạc, người này như thế nào như thế quen thuộc. Nguyên lai like phía trước ở một cái văn hữu xé khi, Tuấn Mỹ nam tử cũng từng tự mình tham gia, nhìn một phen lẫn nhau báo họ danh sau liền lẫn nhau thổi phồng hoặc là ra vẻ phong nhã người, hắn trong lòng ám suy, cuối cùng vẫn là hắn bên người một khác trung niên nho nhã nam nhân vỗ về dâu cá chê coi trọng dáng dặc hùng hồn bên trong đạm nhiên đối mặt Giang. Đại sa, đương nhiên, những việc này nhi, Giang đại sa không biết, ở nhà nhớ thương người nhà của hắn càng là không biết. Bất quá theo đầu xuân ấm áp truyền khai, còn có Triệu Thiết Ngưu ra mua thổ địa, muốn phó tiền công nhận người làm việc tin tức. Triệu Thiết Ngưu đứa nhỏ này có thể chịu khổ, chính là đánh tiểu không có cha có cái nương vẫn là cái háo tiền âm sắc thuốc, cho nên liền tính hắn khai nổi lên thức ăn cửa hàng, người trong thôn phần lớn cũng cảm thấy đứa nhỏ này nhiều nhất là có thể tránh cái tiền dưỡng ra sống tạm, lại không nghĩ bất quá nửa năm công phu, nhân gia liền một hơi mua bốn mẫu nửa thổ địa. Hiện giờ cái này số khổ đáng thương nương hai chính là đem người trong thôn chấn không nhẹ, nhưng mặc kệ nhân gia có bao nhiêu bản lĩnh năng lực, người khác cũng bất quá là chua lòng nói hai câu hoặc là vui mừng khen hai câu, cuối cùng không ít người thừa dịp nông nhàn thời điểm ứng đi triệu ra sống qua chuyện này. Một ngày 10. Văn tiền, còn quản cơm, này có thể so chấn trên không ít việc vặt khá hơn nhiều. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể về nhà, nghĩ như thế nào như thế nào tính ra, có chút tuổi trẻ lực tráng hậu sinh, được tin tức cũng chạy nhanh đi tìm Triệu Thiết Ngưu báo danh đi. Cuối cùng vẫn là ở lý chính cùng Triệu Nghị bá để điểm hạ bọn họ mới để lại 15 cái hầm hậu thành thật, lại có thể làm việc nhi khởi công, bất quá là trui từ dưới đất lên cày ruộng, cho nên cũng không gì đại chú ý. Tìm một cái thiên tình thời điểm, một đám người đã có thể khiêng nông cụ làm đi lên, bởi vì thổ địa có cục đá linh tinh, cho nên đào đất thời điểm, nguyệt nương riêng làm nam nhân nhà mình lại mướn hai đầu trâu cày đi hỗ trợ. Nàng thì tại gia giúp đỡ chú thị làm chiều cơm. Chú thị tuy nói thân thể yếu đuối một ít, khá vậy là cái cần mẫn người, mắt nhìn tỉnh mặt trưng thượng trộn lẫn chút bắc mặt màn thầu, này liền bắt đầu hầm thịt đồ ăn. Rốt cuộc đều là một cái thôn, hơn nữa làm cũng đều là thể lực sống, cho nên chú thị liền tính lại tế cũng sẽ không ở thức ăn thượng môi sơ. Tới rồi chiều tan tầm thời điểm, mọi người thật xa nhi đã nghe tới rồi mùi thịt vị, đừng nói đã sớm bụng đói kêu vang, liền tính là mới vừa ăn đồ vật hiện giờ cũng có thể vì quý giá hầm thịt lại ăn hai màn thầu đâu. Chờ đến thượng bàn, những người này đảo thật ngượng ngùng, nguyên bản nghĩ có điểm canh thịt liền ước chừng, rốt cuộc nhà ai chủ nhân quản cơm cũng sẽ không quá. Tiêu pha, nhưng thượng bàn, mọi người mới phát hiện, kia đại châu hầm đồ ăn chính là phân lượng ước chừng thịt ba chỉ a. Chỉ sợ này bữa cơm, cũng đến muốn bọn họ một ngày tiền công đâu. Triệu Thiết Ngưu đem nóng hầm hập màn thầu bưng lên bàn nhị lại đem cơm gạo lức cùng bắp cháo thịnh đến đại thùng phóng tới lòng bếp bên cạnh. Lúc này mới tiếp đón đại gia tự mình cầm chén thị cơm, chính hắn đương nhiên là dẫn đầu mang theo đầu. Có mở đầu nhi, mọi người đã có thể cũng không. Khách khí, có cái kéo tay áo Hán Tử Nguyên lạnh nuốt một ngụm thịt, nhai trong chốc lát sau liền vỗ bên cạnh Triệu Thiết Ngưu, thẳng khen hắn có năng lực địa đạo. Tóm lại, một ngày về sau, trong thôn đã có thể không ít người biết Triệu Thiết Ngưu hai vợ chồng thật sự không dùng manh lời, đừng nói tiền công cấp nhiều, ngay cả quản cơm đều là nước luộc rất lớn. Việc còn không có làm xong đâu, trong thôn đã có thể không ít người nói lên Triệu Thiết Ngưu ra lời hay. Chờ đến nguyệt nương bụng 7, 8 tháng thời điểm, bị tu chỉnh tốt thổ địa, cũng ấn nàng bản vẽ che lại một gian gian chuồng heo cùng chuồng gà, mà nhờ người mua những cái đó quả táo, cây lê, cây đào, cây giống, cũng bị phân vùng trồng lên. Lâm chỗ dựa địa phương, còn loại hai bài quả hồng thụ cùng cây táo. Vì sớm ngày làm thụ nở hoa, Nguyệt Nương riêng mua có 2 năm thụ linh mầm, đến nỗi đầu 1 năm ngồi không được quả, nàng cũng không nóng nảy, nàng trong lòng môn thanh a, này đó cây ăn quả đóa hoa xử lý tốt, không thể so trái cây nguồn tiêu thụ kém. Từ loại lên cây, mua gà vịt cùng heo con về sau, Triệu Thiết Ngưu liên quan Triệu Nhị bá một nhà đều công việc lu bù lên đặc biệt là Triệu Nhị Bá cùng Triệu Thiết Ngưu, hai người là thay phiên trực đêm, liền sợ trong ổ ra súc cấp ném. Nguyệt nương bụng là càng lúc càng lớn, nếu không phải đại phu điều tra ra là song thai, làm nàng thích hợp đi lại đi lại, chỉ sợ Triệu Thiết Ngưu cùng Chu thị đã sớm đem người câu ở nhà dưỡng thai. Nhìn ban đêm ngoài ruộng không cái nghỉ chân địa phương, Nguyệt nương cũng là đau lòng thực, cuối cùng thương lượng trên mặt đất bên cạnh vây thượng một vòng hàng rào. Sau đó khởi một tòa phòng nhỏ, Triệu Thiết Ngưu chính mình là không sao cả, trước kia cũng không phải không có hợp lại xiêm y ở đống cỏ khô tử ngủ quá, nhưng thật ra nhà mình nhị bá tuổi lớn, vì giúp đỡ nhà mình Nhật tử, lớn như vậy tuổi, một bên cô chấm đất một bên còn phải tới giúp, đỡ xem chỗ ngồi, cho nên hắn bản tay vung lên, ngày thứ hai liền mua đầu gỗ tìm thợ ngóa cùng làm giúp, liền bắt đầu khởi nhà ở. Tuy nói khởi phòng ở không dễ dàng, Bất Quá lúc này đây, hắn muốn bất quá là cái đặt chân chỗ ngồi. Hơn nữa trong thôn tới làm việc đều là có tay nghề, bất quá 10 ngày, phòng nhỏ đã có thể lập ổn đường. Sửa sang lại vững vàng, khá vậy liền đến tháng 5 khai đào hoa lúc, tới tơi lui lui không ít người, chính là khẩu tán đâu. Triệu Thiệt Ngưu đi vườn trái cây nhìn lên, thật ra chính là phấn hôi hồi một mảnh, xinh đẹp phấn bạch. Ngay cả hắn cái này tháo hán tử đều cảm thấy vui vẻ thoải mái đâu. Huống chi là nhà mình tức phụ mấy ngày nay không thể làm việc không thể đi lại, cả ngày ở trong viện địa bàn thượng đi bộ tiêu thực nhi, đã sớm nghẹn hỏng rồi tức phụ đâu. Nhớ tới mấy ngày nay nguyệt nương bụng càng lúc càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng khó khống chế, hắn liền lại là đau lòng lại là sốt ruột. Lập tức cũng không ở vườn trái cây đi bộ, mang lên tiểu lang Khóa hàng rào có thể to lắm bước sao băng hướng trong nhà đi đến. Chú thị cùng nguyệt nương ngồi ở trên giường đất tán gỗ, trên tay còn phụng cấp hài tử làm đồ lót cùng tiểu đệm chăn, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ thực. Nhìn ngươi cùng Thiệt Ngưu đem Nhật Tử quá đi lên, nương cũng yên tâm. Chờ hài tử sinh hạ tới, nương cho ngươi mang theo, bảo quản không cho ngươi cùng hài tử chịu một chút ủy khuất. Chú thị đỉnh đầu thượng một chút xé rách chăn bông, sau đó bằng phảng cực kỳ tinh tế như ở đệm chăn, sau đó lại từng đợt chậm rãi khâu vá lên, kia đường may lại là kỹ càng lại là thật nhỏ, tuyệt đối sẽ không bị thương trẻ nhỏ làn ra. Phùm xong một bên nhi, chú thị dùng kim tiêm gãi gãi đầu, nói, chỉ là ngẫm lại, nương này tâm nhãn đều cảm thấy mỹ nga. Nguyệt nương nhìn chú thị ôn nhu thần sắc, trong lòng có chút xúc động, thoáng ngẫm lại một chút, thế nhưng cũng cười lên tiếng đều nói, nông gia Nhật tử khổ, nhưng nàng có từng khổ quá, ngay cả chú thị này làm bà bà, đều là mọi cách giữ gìn tự mình, liền càng đừng nói cái kia lại là đi thỉnh bà mụ lại là thỉnh đại phu, còn không sợ đạp hư đồ vật dốc hết sư mua đồ vật cho nàng làm Triệu Thiệt Nhu. Nương, cảm ơn ngươi. Nguyệt nương trong mắt lại toan lại sắc, một cổ tử mạc danh ấm áp cùng an tâm này lên ngược chỗ. Nàng chỉ cảm thấy đáy lòng mềm rối tinh rối mù. Ngốc khoe nữ, tả gì a? Chu thị Thu Trâm đem Nguyệt Nương ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nói, ngươi có thể gả lại đây, chính là nhà ta phúc khí đâu. Đang nói đâu, trong viện liền truyền đến triệu thiết ngưu thanh âm, gia long hắc ỉu tỏa sáng tiểu lang càng là hưng phấn ở cửa phòng trước phe phẩy cái đuôi phát ra o o thanh. Có chuyện gì a, như vậy cao hứng? Nguyệt nương thỏ người ra nhìn Triệu Thiết Ngưu trong mắt mang cười, tâm tình cũng đi theo hảo rất nhiều. Chúng ta vườn trái cây đào hoa toàn bộ khai hoa, đẹp. Khẩn, ta nghĩ ngươi cùng nương ở nhà không có việc gì, liền trở về tính toán tiếp các ngươi qua đi nhìn một cái đâu. Vừa nghe lời này, Nguyệt nương trước mắt sáng ngời. Ở cái này trừ bỏ dạo chợ xuyến muôn, không có khác giải trí địa phương, có thể ra cửa ngắm hoa xem cảnh cũng là tốt a. Lập tức Nàng liền đỡ bụng rãy rựa đứng dậy, nhưng bởi vì thân mình vụng về ở giường đất bên cạnh lửa rối lập tức không đỡ vững chắc, chính là do Chu thị cùng Triệu Thiết Ngưu thiếu chút. Nửa đã kêu ra tiếng tới.